Mời các bạn nghe tiểu thuyết tình yêu thứ ba Của tác giả Tự do Hành Tẩu Do dịch giả Ginny 83 truyền ngữ Câu chuyện kể về mối tình Giữa Lâm Khải Chính và Châu Vũ Anh yêu cô Ngay cả khi cô còn chưa biết anh là ai Anh muốn cho cô tất cả Nhưng điều anh cần là thời gian Còn cô là một người quá lý trí Không chấp nhận làm người thứ ba vô hình Tình yêu của họ sẽ ra sao Nếu bạn từng yêu Nếu bạn từng là người hoang mang bối bố rối Trong mối tơ vò của tình ái, thì bạn hãy lắng nghe cuốn tiểu thuyết này. Tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại. Một loại là tình yêu trên phim. Dù bực mình lắm, cũng vẫn có thể khiến em rơi nước mắt. Loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm. Dù đối phương có là con heo, em cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng em cần phải biết, người khác thấy bộ dạng đau khổ vì tình của em... sẽ cười thầm em là con ngốc. Không ai đồng tình, càng không ai chúc phúc cho em. Mọi người chỉ đứng cạnh để xem kịch hay, bao gồm cả người đàn ông không yêu em kia. Tôi đứng trước giường bệnh của Châu Nguyệt, giận dữ, khinh thường nói ra những lời này, vì nó là một đứa ngu ngốc. Cắt tay tự sát trong bồn tắm, giải đầy cái hoa hồng vào đêm valentine. Càng điên hơn là nó đã gửi vô số tin nhắn ai oán cho gã đàn ông kia. Ý đồ... Muốn để hắn thấy bộ dạng chết đẹp đẽ của mình Nhưng tên đó hoàn toàn không hồi âm Cuối cùng vẫn là tôi Sau khi tăng ca về nhà Vớt nó ra khỏi nước Và đưa tới bệnh viện Châu Nguyệt nhắm mắt Im lặng không nói gì Nó yêu tổng giám đốc công ty nó Ngày ngày hồn vía lên mây Nhìn ngắm ảnh hắn mà lẩm bẩm. Những bức ảnh đó là các từ tạp chí nội bộ công ty Trong ảnh Một người đàn ông mặc con lê Cường mặt không rõ nét, đang thân thiết bắt tay một loạt công nhân. Ban đầu tôi tưởng nó chỉ mơ mộng yêu đương tuổi trẻ, ai ngờ lại làm ra cái chuyện thê thảm thế này. Chị hỏi em vì sao muốn chết? Tôi bực mình nói. Châu Nguyệt nhắm mắt, cuộn trong chăn, nó vẫn không mở miệng. Châu Thiên đứa em trai đang đứng bên cạnh kéo áo tôi, bảo tôi hãy bỏ qua chuyện lần này. Tôi giật ra hết to với nó. hai chị em chúng mày không đứa nào khiến chị bớt lo đều cút hết về quê cho chị. Châu Nguyệt đột nhiên trở mình trên giường và hét to với tôi. vậy chị có bản lĩnh thì đi giành anh rể về đi. chuyện của em em trong mắt anh ấy căn bản không có em em làm gì cũng vô dụng đều không được. tôi ngơ ngác trước giường của đứa con gái ngu ngốc này. nhất thời không có gì để nói cả. đúng, tôi đã ly hôn chồng cũ yêu đồng nghiệp ngồi đối diện với anh ta. Quỷ trước mặt tôi khổ sở van nài Tôi cho anh ta tự do Tôi không giữ lại Đối với người chồng đã thay lòng Còn có gì để nói chứ Đúng, chị vô dụng Nhưng chị cũng không tự làm mình bị thương Khiến cho người khác khoái chí như thế này Tôi quay người rời phòng bệnh Không quên bảo Châu Thiên ở lại Chăm sóc đứa em gái ngốc nghếch đó Thay mình Ra khỏi bệnh viện Gió lạnh ào tới Điện thoại tôi reo lên Là Cao Triển Kỳ Chúng tôi trước đây là bạn thời đại học Bây giờ là đồng nghiệp trong phòng hành chính Bộ phận luật sư Anh ta nhẹ nhàng hỏi trong điện thoại Luật sư Châu Lễ tình nhân vui chứ Vì vậy quên cả việc họp rồi à Đúng, rất vui Tôi lập tức tới ngay Tới phòng làm việc Cao Triển Kỳ ra đón Ôi Nhìn bộ dạng tối qua chắc rất bận Hình như đến quần áo cũng chưa kịp thay Tôi lắc lắc đầu, rồi kéo anh ta sang một bên, nghiêm túc nói. Đừng đùa nữa, cả đêm tôi không ngủ. Lão Cao, tôi có việc muốn nhờ anh đây. Việc gì? Anh giúp tôi nghe ngóng chút. Giám đốc bộ phận của Tiểu Nguyệt, chính là Lâm Tổng đó là người như thế nào? Thử hỏi người giúp anh giới thiệu Tiểu Nguyệt tới công ty Trí Lâm ấy. Sao? Chuyện gì xảy ra thế? Gây dối tình dục hay tình yêu văn phòng? Tiểu Nguyệt mới đến đây có một năm, không thể nào nhanh như thế được. lẽ nào ra đó nhìn chúng cô được rồi đừng hỏi anh đi nghe ngóng cho tôi một chút đừng có nói nhảm nhiều nữa tôi quay người vào phòng họp cao chuyển kỳ đi sau tôi vẫn không ngừng hỏi cô phải nói cho tôi biết vì sao chứ khi tôi hỏi mới có trọng điểm tôi qua cả đêm không ngủ là ven ta cô phải giữ cơ hội đó cho tôi trước chứ khi nào mới chịu thấy uy lực của tôi đây tôi căn bản là không thèm để ý anh ta Anh ta không phân biệt nơi trốn mà tuyên bố yêu tôi, nhưng đồng thời cũng yêu rất nhiều phụ nữ khác. Sau khi tôi ly hôn, anh ta từng sắn tay áo muốn thử xem sao, nhưng bị tôi cự tuyệt không chút nể nang vài lần, do vậy cũng chuyển mục tiêu. Tình yêu mãi mãi là thứ thực tế, chẳng ai có thể đứng nguyên một chỗ để chờ đợi mãi được. Buổi sáng họp, buổi chiều mở phiên tòa, tôi vội vàng tới bệnh viện, Phát hiện vài người không rõ lai lịch đứng trước cửa phòng bệnh. Châu Thiên cũng đứng ngoài cửa. Vừa thấy tôi, nó vội vàng thông báo. Người mà Châu Nguyệt yêu đơn phương vừa đến chị ạ. Tôi định bước vào phòng bệnh, gặp mặt người đàn ông này, nhưng bị người ngoài cửa chặn lại. Anh ta bảo với tôi rằng Lâm Tổng muốn nói chuyện riêng với Tiểu Nguyệt. Tôi nhìn từ cửa kính, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa. Tiểu Nguyệt ôm chăn cúi đầu ngồi trên giường. tủ nhỏ đầu giường bất ngờ có một giỏ lớn hoa quả. Tôi vô cùng lo lắng, không biết anh ta sẽ nói gì để kích động Tiểu Nguyệt, mặc kệ cứ dứt khoát đầy cửa bước vào. Tiếng mở cửa lớn, anh ta quay đầu lại, Tiểu Nguyệt cũng ngẩng đầu. Tôi nhìn anh ta chăm chú, ý đồ muốn truyền sự trách móc và bất mãn của tôi sang cho anh ta. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt có sự lạnh nhạt hết sức. Người giữ cửa theo vào, Miệng không ngớt nói xin lỗi xin lỗi Tiểu Nguyệt giới thiệu Đây là chị của em Anh ta gật đầu giơ tay ra Chào cô tôi là Lâm Khả Chính Tôi cũng không tình nguyện giơ tay ra bắt Nói ngắn gọn Chào anh tôi là Châu Vũ Tôi thay mặt công ty tới thăm cô ấy Chúc cô ấy sớm bình phục Tôi còn có việc xin cáo biệt trước Anh gật đầu với Châu Nguyệt Quay người rời phòng bệnh Tôi ngồi cạnh giường hỏi Châu Nguyệt Anh ta và em đã nói gì vậy? Không có gì Muốn em chú ý sức khỏe Anh ta biết vì sao em trở nên như thế này không? Châu Nguyệt lắc đầu Tôi nghi ngờ Chẳng phải hôm qua em đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh ta ư? Trưa nay Anh ấy mới từ Hồng Kông trở về Có lẽ anh ấy không nhận được Dù sao anh ấy cũng không nói gì cả Vậy tại sao anh ta biết em nằm viện chứ? Không rõ Chị, anh ấy là như vậy đấy Em không biết suốt cuộc trong lòng anh ấy có em hay không nữa Em không nói với người khác em đang ở bệnh viện, nhưng anh ấy lại đến. Sau khi tới vẫn là những lời xưa, em không biết là anh ấy đang nghĩ gì. Nói xong, nước mắt con bé lại bắt đầu rơi. Em nói thẳng với anh ta chưa? Em từng gửi thư vào hòm thư, còn gửi tin nhắn cho anh ấy nữa. Em chắc chắn anh ta có nhận được không? Chúng em báo cáo công việc đều dùng hòm thư, em hiếm khi gặp được anh ấy. Anh ấy không thể chưa từng nhận được một bức. Đầu của tôi đang không ngừng giãn nở Có một đứa em gái ngu ngốc như vậy trong tình yêu Em bị bệnh rồi Lại chưa từng xác nhận thái độ của anh ta Em đi chết đi Muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ Tay châu nguyệt vạch mạnh trên ga giường Hồi lâu mới nói một câu Anh ấy sắp kết hôn rồi Em nghe đồng nghiệp nói Tháng 11 năm nay anh ấy chuẩn bị kết hôn Tôi cảm thấy nắm tay mình trở nên rất có lực Tôi lập tức đứng dậy, bước tới cửa sổ Nếu không tôi sẽ không kiềm chế được mà tát cho nó 10 cái bạt tai Tôi cố giảm nỗi bực mình, bình tĩnh một chút rồi nói Chỉ không biết vì sao em có thể yêu anh ta Nhưng đã như thế này rồi, chúng ta phân tích một chút Bây giờ chỉ có hai khả năng Một là anh ta hoàn toàn không biết em có ý với anh ta Hai là anh ta biết em thích anh ta, nhưng vờ ngốc Nếu anh ta biết mà không đáp lại tình cảm của em, đó chính là cự tuyệt. Nếu anh ta không biết, anh ta sắp kết hôn, em cũng không cần để anh ta biết. Vì vậy, một trăm phần trăm là em không có hy vọng. Có lẽ em từ trước đi rồi rời xa anh ta một chút. Tiểu Nguyệt xuất viện, tôi chăm chú nhìn nó gửi thư từ chức tới phòng nhân sự của công ty rồi mới yên tâm. Tôi chỉ hơn nó 3 tuổi, nhưng chúng tôi luôn là hai loại người khác nhau. Nó mẫn cảm, đa tình, còn tôi lại cứng rắn kiên định. Chồng trước của tôi khi rời bỏ tôi đã nói, Châu Vũ, vì sao em không giữ anh? Nếu em rơi nước mắt vì anh, có lẽ anh sẽ ở lại. Khi đó tôi đã cứng cổ mà nói, vì anh mà phải khóc thì không đáng. Thực ra hôn nhân thảm bại, ai nói tôi chưa từng khóc. Nhưng tôi không thể để anh ta biết Nhưng Châu Nguyệt Từ nhỏ đã vì đàn ông khác Mà viết thư tình Nhật ký, than ngắn thở dài Tôi đã quen rồi Nhưng lần này nó biểu hiện quá mãnh liệt Tôi nhớ lại Lâm Tổng Khi đó biểu hiện của tôi bất mãn Căn bản là không đánh giá tỉ mỉ anh ta Hình như rất cao Da ngâm đen Còn có ánh mắt lạnh lùng Sao Châu Nguyệt có thể thích loại người khó gần đến thế nhỉ Hai ngày sau, lúc tôi đang ở văn phòng Trương Nguyệt có điện tới lo lắng nói Chị, phòng nhân sự không phê chuẩn đơn từ chức của em Nó là cho em nghỉ phép một tháng Tháng sau quay lại làm việc Có phải em làm cái quái gì không? Không có Em cũng không muốn trở lại Đâu ra chuyện như vậy Chẳng có gì không phê chuẩn Em không đi làm nữa là được Nhưng phòng nhân sự nói Nếu em tùy ý phá vỡ thỏa thuận Thì phải bồi thường ba vạn đồng Em chỉ là một thư ký nhỏ Có gì quan trọng vậy chứ? Chị sẽ nghĩ cách. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong tôi cúp máy. Qua cao triển kỳ, tôi biết thêm thông tin về Lâm Khải Chính. 32 tuổi, cao 1m8, anh Tuấn Phi phàm Hiện đang là giám đốc cấp cao của Bộ Phận Tài Chính Tập đoàn Trí Lâm. Cũng là nhị công tử của Chủ tịch Lâm Hồng. Có bằng thạc sĩ kinh tế trường Harvard, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp. thận trọng, nhã nhặn, làm việc giỏi sang. tới nay chưa kết hôn, có vị trí tương đương với anh trai trong công ty, thậm chí còn được Lâm Hồng yêu quý, có khả năng trở thành người có tài sản, có trị giá hàng chục tỷ đồng trong giới kinh doanh. Tôi cũng biết được, chuyện không cho Châu Nguyệt thôi việc chính là chú ý của Lâm Khải chính. Buổi tối về nhà, tôi tranh thủ lúc Tiểu Nguyệt đi tắm, tìm số điện thoại của anh ta. Từ di động của Tiểu Nguyệt, sau đó tốn lên ban công, trực tiếp gọi. Sau hai tiếng chuông, giọng một người đàn ông vang lên. Alo? Lâm Tổng, chào anh. Tôi là Châu Vũ, chị của Tiểu Nguyệt. Cô đợi chút, tôi không phải Lâm Tổng. Lâm Tổng lúc này không có ở đây, tôi tìm giúp cô. Thể hiện nhầm đối tượng, tôi nghiến răng nghiến lợi trừ một câu. Một lúc sau, vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Chào cô. Tôi là Lâm Khải Chính. Lâm Tổng, tôi là Châu Vũ, chị gái Châu Nguyệt. Tôi muốn gặp anh nói vài việc liên quan tới chuyện em gái tôi. ngại quá, tôi đang ở nơi khác. Vậy khi nào anh trở về? 4 giờ chiều thứ ba tuần sau, tôi ở văn phòng. Được, tới lúc đó gặp mặt. Được, tạm biệt. Anh ta khách khí trả lời, tôi gặp điện thoại thầm nghĩ. Đây không phải là di động bên người của Lâm Khải Chính. Vậy thì những tin nhắn của Tiều Nguyệt có 8-9 phần... là đã bị người khác thưởng thức rồi. Thật nhảm, tình yêu không được người ta quý trọng chính là chuyện cười nhục nhã. 3 giờ 50 phút chiều thứ ba tuần sau, tôi đứng trước tòa nhà của tập đoàn Trí Lâm. Tôi bước vào phòng giám đốc, thấy Lâm Khải Chính đang đứng bên cửa sổ. Tư thế của anh ta dường như đang đặc biệt chờ tôi. Anh ta đứng thẳng người, gật đầu với tôi, sau đó chỉ ghế sofa nói: "Mời ngồi." Tôi bước tới ngồi xuống, anh ta cũng ngồi đối diện với tôi. Ánh sáng trực tiếp chiếu lên gương mặt anh ta, chính xác là anh ta rồi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng mệt mỏi như thế, hơn nữa cũng không đẹp trai như lời đồn. Tôi thầm nghĩ, đàn ông ngũ quan quá tuân mỹ không có chỗ trống cho dư vị. Anh ta hò nhẹ hai tiếng rồi nói. Xin lỗi, tôi hơi cả. Xin hỏi, cô có việc gì muốn nói với tôi? Tôi ý thức ngồi thẳng lại, nghiêm mặt nói. Em gái tôi đến công ty anh làm việc được nửa năm, luôn rất cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của anh đối với nó. Nhưng vì sức khỏe của em gái tôi không tốt nên muốn về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tôi đã phê chuẩn cho cô ấy nghỉ một tháng rồi, còn không đủ ư. Không phải vấn đề xin nghỉ, em gái tôi cảm thấy không phù hợp tiếp tục làm ở công ty này nữa. Nó muốn đổi môi trường, hy vọng anh hiểu cho. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy làm rất tốt, đang chuẩn bị thăng chức cho cô ấy. Tôi không muốn vòng vo với anh ta nữa, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Lâm Tổng, di động tuần trước tôi gọi tới là số trong tay anh à? Không phải, của trợ lý tôi. Cái đó cũng là số liên lạc đối ngoại của tôi. Nhân viên của anh cũng không biết số điện thoại di động trên tay anh? Hầu như không biết. Vậy trợ lý của anh có nói cho anh biết, thời gian trước di động của anh có phải tin nhắn kỳ lạ không? Động tác nghịch điện thoại của anh ta dừng lại. Cúi đầu nghĩ vài giây rồi ngừng lên nói Có, có vài tin Đặc biệt là đêm Valentine Có điều khi đó tôi ở Hồng Kông Không ở đây Sau khi sự việc xảy ra mới biết Sao trợ lý không kịp thời nói lại cho anh Đêm đó suýt chút nữa đã xảy ra án mạng Anh có biết không Xin lỗi, trợ lý không thể liên lạc được với tôi Và tôi cũng không có không gian riêng Vậy thì anh nghĩ thế nào về việc này Tất cả đều sẽ qua cuối chỉ có chút mộng tưởng Không thực tế mà thôi Nhưng, anh muốn nó đối diện thế nào với anh đây? Hoặc anh định đối diện thế nào với nó? Tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Công việc là công việc. Tôi biết, mục đích hôm nay cô đến. Tôi cũng có thể nói một cách trách nhiệm rằng, tôi chưa từng có bất kỳ sự chấp nhận nào đối với tình cảm của Tiểu Nguyệt. Sau này, tôi cũng sẽ không có bất cứ thành kiến nào với cô ấy. Hơn nữa, tôi nghĩ cô nên yên tâm. Tuy trợ lý của tôi biết việc này, nhưng tôi đã nhắc nhở anh ta không được tiết lộ ra ngoài. Đúng Tuy anh tự thấy mình không hề có chút nào đáp ứng lại nó. Nhưng nhất cử, nhất độc của anh đều có ý nghĩa đặc biệt đối với nó. Bây giờ anh bảo nó phải làm sao? Làm sao có thể làm nhân viên của anh được? Tôi hy vọng cô ấy có thể điều chỉnh tốt bản thân. Cũng hy vọng rằng cô có thể giúp cô ấy. Tôi không giúp nổi nó. Chuyện tình cảm, ai cũng không thể giúp nổi nó. Chỉ có thể để nó rời bỏ cái môi trường này. Điều này tạm thời tôi không đồng ý. Tiểu Nguyệt tuy không phụ trách công việc gì cụ thể nhưng mà cô ấy làm ở phòng tài vụ tiếp xúc với nhiều bí mật của công ty tôi không thể để cô ấy tử chức. Lâm Tổng, em gái tôi trẻ người non dạ suy cho cùng nó mới 24 tuổi nếu để nó tiếp tục làm việc ở đây tôi không dám đảm bảo nó sẽ lại làm chuyện ngu ngốc gì tới lúc đó tất cả hậu quả do các anh chịu trách nhiệm. Ban đầu, khi cô ấy ký hợp đồng với chúng tôi đã thỏa thuận rõ nếu cô ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thì phải bồi thường cho công ty 3 vạn Và trong vòng 5 năm không được làm việc ở công ty có quan hệ kinh doanh với công ty chúng tôi. Cho nên tôi cảm thấy Tiểu Nguyệt không cần làm như vậy. Anh làm như vậy là không công bằng. Tôi có thể khởi tố lên tòa án rằng hợp đồng thiếu công bằng, vi phạm, điều khoản vô hiệu. Không, hợp đồng rất công bằng. Nếu chúng tôi sa thải nhân viên cũng phải bỏ ra một khoản lớn. Ví dụ với cấp bậc của Tiểu Nguyệt có thể là 10 vạn. Đây là nguyên tắc, tôi không thể phá vỡ nguyên tắc này. Thái độ của anh ta trước sau đều hòa nhã, dường như có chuẩn bị. Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, đành bưng cốc trà lên uống một ngụm. Đặt cốc trà xuống, tôi đứng lên và nói. Cho dù thế nào trông Nguyệt cũng sẽ không đến công ty nữa, tôi sẽ nghiên cứu tỉ mỉ bản hợp đồng đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Hy vọng không phải như vậy. Tôi sẽ vô cùng vui mừng thấy Tiểu Nguyệt trở lại làm việc. Mong cô chuyển ý của tôi tới cô ấy. Anh có thể tự mình nói với nó. Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra Thư ký thấy dáng vẻ của tôi bị dọa tới nỗi phải đứng lên. Tôi rẽ sang hành lang, bước vào thang máy, cảm thấy tinh thần mình đang bốc cháy. Trong lòng chỉ có một câu nói, thật quá đáng, thật quá đáng. Nhưng vật đen hôm nay vẫn chưa hết, một gương mặt vô cùng quen thuộc thò ra khỏi một phòng làm việc. Chồng trước của tôi tả huy. Anh ta cũng thấy tôi, hai người đều có một khoảnh khắc lúng túng. Anh ta trấn tĩnh trước, gật đầu với tôi. Sao em ở đây? Tôi kéo khóe miệng ra cười. Có chút việc, bước nhanh lướt qua người anh ta, tiếp tục đi về phía thang máy. Anh ta quay người bước theo. Gần đây em khỏe không? Rất tốt. Sức khỏe mẹ em bây giờ tốt hơn chút nào không? Vẫn như vậy. Việc đổi thận tiến hành thế nào rồi? Cũng tạm. Nhưng Tiểu Nguyệt nói, bác sĩ cho rằng rất mạo hiểm. Nếu cần anh giúp, em cứ việc lên tiếng. Không cần, tự tôi có thể nghĩ cách. Châu Vũ, anh có ý tốt. Tảo Huy đột nhiên dừng lại, ân cần niềm nở chào hỏi người đứng đằng sau tôi. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện ra Lâm Khải Chính bước tới từ phía sau mình. Tôi đứng ở cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn có số lóe sáng. Đột nhiên phát hiện ánh mắt mình hơi mờ mờ. Giơ tay lau đi lại có chút ẩm ướt Tôi thầm mắng mình bản thân kém cỏi Mãi không thể đối diện với Tả Huy Sau đó hít một hơi để ổn định lại tinh thần Lúc này thang máy mở cửa Tôi bước vào ấn tầng 1 Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng Rồi đột nhiên có một tiếng tinh Sau đó mở ra Lâm Khải Chính bước vào Tôi miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi anh ta Anh ta cũng sẽ giặt gật đầu với tôi Đột nhiên anh ta lên tiếng Trường phòng tả bên Cục Huế đó Cô quen anh ta Chồng trước của tôi Câu này vừa nói xong Khiến bản thân tôi cảm thấy rừng sốt Tôi hoàn toàn không cần phải nói cho anh ta biết Anh ta nhất định rất kinh ngạc Tôi thấy anh ta quay đầu nhìn tôi chăm chú Tôi cố gắng ra vẻ vô cảm Sắp xuống tầng một, Cửa thang máy có vài người đang đợi anh ta Tôi băng qua đám người đi thẳng ra ngoài cửa lớn. Ngày hôm sau, tôi đem hợp đồng của Châu Nguyệt tới văn phòng, nhờ Cao Triển Kỳ xem giúp tìm cách lật lại vụ kiện với công ty của Lâm Khải Chính nếu buộc phải ra tòa, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới tòa án. Đợi đến 11 giờ, thẩm phán mới chính thức tuyên án, đường sự của tôi không ngoài dự đoán, xác định là chủ mưu bị tuyên án tử hình. Cậu ta cướp giật Vì dù hoàn cảnh sô đẩy và bản chất là người tốt, nhưng thẩm phán vẫn tuyên án sơ thẩm như vậy. Khi ấy, cậu con trai đó suýt ngã quỵ xuống đất, cha mẹ cậu ta ngồi ở bục dự khán, nghe xong cũng khóc không ra tiếng. Phòng xét xử nằm trên tầng 3, sau khi kết thúc, tâm trạng tôi rất tệ. Bước ra khỏi phòng xét xử, ấn thang máy đi xuống. Cha mẹ cậu ấy đuổi theo, không ngừng cầu xin tôi cứu lấy con họ. đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói hơi quen vừa quay đầu lại liền thấy lâm khải chính đứng ngay sau cúi đầu nói điện thoại bên cạnh còn có vài vệ sĩ như thường lệ anh ta khẽ nói tiếng anh cái gì đó hoàn toàn không có ý chào hỏi tôi tôi cũng quay đầu coi như không nhìn thấy anh ta ra tới tận cửa lớn đến bên đường hai ông bà vẫn đi theo tôi giơ tay bắt lấy một chiếc taxi chuẩn bị lên xe Lúc này người mẹ đột nhiên quỳ xuống cho mặt tôi, dập đầu lệ tôi. Điều này sao tôi dám nhận? Tôi vội vàng quay người đỡ, lại đảm bảo hết lần này tới lần khác, nhất định sẽ cố hết sức kháng án. Đợi tôi an ủi hai ông bà xong, quay đổ lại thì taxi kia đã chạy mất tâm hơi rồi. Tòa án nhân dân trung cấp ở vùng ngoại ô, ra vào rất bất tiện, phải đợi xe chống khác thật không dễ dàng. Đằng sau tôi bỗng vang lên tiếng còi xe, dọa tôi giật nảy mình. Nhưng chiếc xe từ từ lướt qua tôi rồi dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn vào trong xe là Lâm Khải Chính ngồi ở vị trí lái xe. Anh ta hạ kính xe xuống nói với tôi. Tôi có thể đưa cô đi một đoạn. Không cần, tôi có thể tự gọi xe là được. Hay chúng ta nói tiếp chuyện tiểu nguyệt. Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi đành mở cửa xe ngồi vào. Hai ông bà lão đứng ngoài vẫn không ngừng nhờ vả. Tôi cũng mở cửa kính xe, tiếp tục xa dịu và nhận lời cho tới khi xe đã rời xa họ. Tôi chủ động nêu ra việc của Châu Nguyệt. quy chế nhân sự của công ty rất nghiêm ngặt. Nếu muốn phá lệ, phải thảo luận trên cuộc họp hội đồng quản trị. Vậy anh có thể đề cập với hội đồng quản trị không? Anh ta nhướng mày nói. Được, tôi sẽ đề cập xem sao. Nhưng bản thân tôi rất hy vọng Tiều Nguyệt ở lại. Cô ấy thực sự làm việc rất tốt. Có lẽ tôi có thể tạm thời điều động cô ấy khỏi bộ phận của chúng tôi. Nhưng nó vẫn có thể luôn nhìn thấy anh, nghe được tin tức về anh. Sợ rất khó giải quyết triệt đề vấn đề này. Không đến nỗi vậy chứ. Thực ra cơ hội tiếp xúc với tôi và nhân viên không nhiều. Ngày hôm đó, vì sao anh tới bệnh viện? Sao anh biết Tiểu Nguyệt nằm viện? Sáng sớm, tôi từ Hồng Kông trở về, mới biết việc này. Tới bệnh viện, một là xác nhận xem tình hình cô ấy thế nào. Ngoài ra cũng muốn nói rõ suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi thực sự không giỏi làm việc đó Còn chưa nói được vài câu Cô đã vào Bộ dạ như muốn khảo cung hỏi tội Tôi cũng đành phải bỏ đi dự định sau Tôi quay đầu nhìn anh ta Hôm nay có lẽ bàn việc chính Nên anh ta ăn mặc rất chỉnh tề Con play veston Rất có khí chất Tôi thầm tán xương trong lòng Thật là một con rùa vàng mẫu mực Để mấy hôm nữa đợi tiểu nguyệt tinh thần ổn định Tôi sẽ nói chuyện với con bé một lần nữa Ok Nếu cần tôi trực tiếp trao đổi Cũng không vấn đề gì Tạm thời không cần anh ra tay Anh ta cười khẽ Đúng rồi Có người khác giới điên cùng vì mình Thường sẽ có cảm giác đắc ý Bỗng anh ta hỏi tôi Cô là luật sư Phải Vừa nãy hai người già đó là vì vụ án gì Tôi nói đại khái tình hình vụ án cho anh ta Anh ta lại hỏi Cô cho rằng kháng án sẽ có hy vọng Tôi không chắc Lý do tử hình cũng có Nhưng nghe nói kết quả phán quyết của vụ này chính là gợi ý của con tòa cấp trên. Nếu giữ lại cho cậu ta một con đường sống, cô có thể kiếm được bao nhiêu? Không có tiền, đây là trường hợp giúp đỡ, nhà cậu ta rất nghèo. Vậy sợ rằng cô sẽ làm họ thất vọng. Có lẽ, nhưng trường hợp này thực sự không đáng bị xử bắn. suy cho cùng trẻ người non dạ, xa chân và con đường lập lạc mà thôi. Làm sai, muốn hối hận cũng không chắc có cơ hội. Tôi gật đầu đồng ý, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ tại ánh mắt tuyệt vọng của cậu thanh niên đó. Rất nhanh đã vào tới khu vực thành phố, tôi nói, Lâm Tẩm, dừng ở đây đi, không lầm mất thời gian của anh nữa. Anh ta cũng không nói nhiều, từ từ dừng xe. Tôi nói tiếng cảm ơn, mở cửa xe, đang định xuống thì đột nhiên anh ta lên tiếng. Tối nay, tôi hẹn vài người bạn ở tòa nhân dân tối cao ăn cơm. trong đó có một người hình như là tranh án bên hình sự nếu cô muốn cố gắng cho bên đương sự thì có thể tới tôi giới thiệu để hai người quen nhau có được không ý kiến của anh ta thật đường đột khiến tôi có phần không dám tin được cô gọi điện cho tôi nhé số nào cơ số nào cũng được tôi sẽ dặn dò lại tôi xuống xe ánh mặt trời chính ngọ đột nhiên khiến tôi có phần ngơ ngẩn cả buổi chiều tinh thần tôi có phần bất an Biểu hiện hôm nay của Lâm Khải Chính khiến tôi bối rối. Với mối quan hệ giữa tôi và anh ta, kỳ thực không có lý do gì để mới tôi tham gia cuộc tụ họp với bạn bè. Trừ phi anh ta muốn dùng cách này để làm yên lòng tôi, không muốn dùng thủ đoạn quá khích đó chứ. Ảnh hưởng tới hình ảnh công chúng của anh ta. xác suất này khá lớn. Cho dù thế nào, một nhân viên vì ông chủ mà tự sát, ông chủ làm thế nào để vờ bản thân vô can, Nói mình chẳng hề làm gì, chỉ sợ không ai tin, hoặc anh ta không để Châu Nguyệt từ trước cũng là muốn sau khi đợi sự việc đi qua mới xử lý nhỉ. Vừa nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, tôi quyết định có lẽ cứ đi ăn bữa cơm này, cho dù thế nào cũng là một cơ hội. Loại luật sư nhỏ bé như chúng tôi rất khó có cơ hội trực tiếp gặp mặt lãnh đạo của Tòa án Tối Cao tỉnh Tôi gọi vào di động đối ngoại của Lâm Khải Chính, thư ký của anh ta nói, Tôi đến ngay khách sạn Tiên Nhất, Lâm Khải Chính đang chờ. Quyết định quá muộn, vì vậy tôi lại đến trễ. Tới nhà hàng đã 6 giờ 15. Dưới sự hướng dẫn của cô tiếp viên, tôi rất ngại ngùng bước vào. Lâm Khải Chính đứng lên, xa hiệu cho tôi ngồi chỗ trống đối diện với anh ta. Sau đó nói. Xin giới thiệu một chút. Đây là người bạn của tôi, cũng là một nữ luật sư ưu tú, Châu Vũ. Hôm nay, sắp xếp Châu Tiểu Thương ngồi cạnh viện trưởng ngô ấy, là có việc muốn xin ý kiến. Hai người cứ trao đổi tự nhiên nhé Hóa ra người có giọng nói khá to ngồi cạnh tôi chính là Viện trưởng Ngô, tránh án tòa án tối cao nhân dân xét xử các vụ án hình sự. Bữa ăn này kéo dài tới tận hơn 9 giờ, vô cùng náo nhiệt. Những người tới tối nay đều là lãnh đạo cấp cao của giới chính trị và pháp luật trong tỉnh. Hơn nữa bọn họ đều dường như vô cùng tôn trọng Lâm Khải Chính. Còn Lâm Khải Chính tuy trẻ tuổi, nhưng do có tài sản nâng đỡ... Bản thân tự có một loại uy nghiêm. Đương nhiên tôi nhân lúc Viện trưởng Ngô vui vẻ cũng đơn giản đề cập tới vụ án. Viện trưởng Ngô đáp lời rất thoải mái, hứa sẽ nói giúp với vài người quen bên xét xử. Nếu thực sự có thể không tử hình, chắc chắn sẽ giúp giữ lại mạng sống. Lâm Khải trình đúng là thính tai, nghe thấy việc chúng tôi nói, cũng nói sang với Viện trưởng Ngô. Viện trưởng Ngô mà ông nhất định phải quan tâm. Tàn cuộc, mọi người nồng nhiệt bắt tay rồi ai nấy tự về, chỉ còn lại có mình tôi, Lâm Khải Chính và vài vệ sĩ chui ra từ lúc nào. Lâm Khải Chính bước xuống bậc thềm lấy chìa khóa xe, mở cửa, quay đầu nói muốn đưa tôi về. Sau khi ngồi vào trong xe, tôi quay đầu lại nhìn mấy người đi theo, phát hiện họ lập tức cũng lên hai cái xe khác. Lâm Khải Chính dường như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, vừa nhìn kính hậu vừa nói. Họ là vệ sĩ kiềm trợ thủ, Không còn cách nào khác Đầu năm bộ phận an ninh thông báo cho chúng tôi rằng Xã hội đen của Y muốn Động đến nhà chúng tôi Muốn bắt cóc đòi tiền chuộc Nên đành phải thế này Tôi nhìn anh ta Dưới ánh đèn đường Tôi phát hiện ra ánh mắt anh ta đỏ Cầm xuất hiện những vệt sâu xanh Thần sắc càng mệt mỏi Anh ta quay đầu nhìn tôi Tự châm biếm nói Thực ra người có tiền sống Cũng chẳng dễ dàng gì Hôm nay cảm ơn anh trước. Nếu vụ án này có thể giữ lại mạng người, tôi sẽ cảm ơn anh sau. Cảm ơn thế nào? Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được. Thế nào cũng được. Chỉ cần đừng mời tôi đi dùng bữa. Dùng bữa đối với tôi mà nói là một phần cực khổ nhất trong công việc. Lẽ nào ngày ngày anh đều dùng bữa như vậy? Về cơ bản là như vậy. Anh vất vả như vậy, thời gian ở đâu mà ở cùng bạn gái? Đột nhiên tôi ý thức được bản thân đã thất lễ, vô cùng lúng túng. Trong lòng thầm mắng bản thân, mày là cái thứ gì chứ? Thật là tưởng ai cũng quý mình, muốn làm bạn với người khác. Lúc này tôi thấy con đường quen, vội vàng kêu dừng xe. Không đợi anh ta đỗ hẳn lại, tôi mở cửa nhảy xuống. Cuối cùng tránh xa được người kỳ lạ này, tâm trạng tôi đã nhẹ nhõm đi nhiều. Lên lầu mở cửa phòng, Thấy cửa phòng Tiểu Nguyệt khép hở, bên trong có ánh đèn. Tôi mở cửa, Tiểu Nguyệt ngồi trước vi tính. Nghe thấy âm thanh đẩy cửa, nó no lúng ta lúng túng tắt một cửa sổ. Tôi chạy tới lớn tiếng nói, em đang làm gì đấy? Tiểu Nguyệt trột dại nhìn tôi, thật sự không làm gì cả chị à. Em lớn thế này rồi, chị đừng quản em nữa được không? Không quản em, không quản em. Nếu em có thể khiến chị không quản, chị mới cảm ơn trời đất đấy. Việc em đã làm gọi là cái gì? Chị, em xin chị đừng nói nữa, em không muốn nhắc tới việc đó. Châu Nguyệt có phần nóng nảy, tôi cảm thấy hơi choáng váng, đặt mông lên giường nó và nói: "Tiểu Nguyệt, em nói thật cho chị, rốt cuộc em yêu Lâm Khải chính ở điểm nào? Chính vì anh ta có tiền à?" Tiểu Nguyệt quay lưng với tôi, nhìn màn hình vi tính, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh ấy luôn nho nhã." rất khách khí với những người có chức vụ thấp hơn lên thang máy cũng sẽ nhiều phụ nữ lên trước dù là người con gái nhà quê đưa cơm hộp anh ấy luôn cố gắng như vậy lại luôn mệt mỏi như thế mấy lần em thấy anh ấy ngồi một mình ngơ ngẩn trong phòng họp ngồi cả buổi chiều chị không chỉ em tất cả phụ nữ chỗ chúng em đều mê anh ấy những lời miêu tả của Tiểu nguyệt lại khiến tôi nhớ tới lâm khải chính vừa nãy chính xác như vậy Tôi bất giác gật đầu Tiểu Nguyệt quay mạnh đầu lại Kiên định nói Không, tôi em không hiểu anh ấy Nhưng em tin vào trực giác của em Có điều em biết Em đang mơ một giấc mơ hoàn toàn không thực tế Vì vậy em sẽ không để bản thân mình Làm việc ngu ngốc nữa Sẽ để giấc mơ này mãi mãi trong giấc mộng của em Trở thành hồi ức của riêng em Đầu tôi Dưới hai tác dụng nặng nề của rượu Và thơ chữ tình của Tiểu Nguyệt Càng lúc càng đau Tôi đứng lên, vỗ vỗ vai nó Như thế là được Tốt nhất đến mơ cũng đừng nên có Ngủ một giấc tới sáng đi Em nói như vậy thì chị yên tâm rồi Chị đi ngủ trước đây nhé Tôi trở về phòng mình Đến quần áo cũng không cởi Liền lăn lên giường Ngủ một giấc tới sáng Cả mấy ngày cuối tuần đều phải đi học lớp thạc sĩ luật tại Đại học sư phạm, bài giảng của giáo viên nhàm chán vô vị, có điều ôn lại cuộc sống giảng đường thường khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tôi Sai Châu Nguyệt về nhà thăm mẹ, tiện thể mang tiền thuốc thang và tiền sinh hoạt tháng sau. Cha tôi mất từ nhiều năm trước, mẹ tôi phát hiện bị bệnh thận cũng hơn 2 năm, bây giờ dựa vào phương pháp lọc máu ngoài thận để duy trì. Tôi luôn muốn làm phẫu thuật để thay thận cho bà. Nhưng vì bà còn có vài bệnh khác, mức độ nguy hiểm của thủ thuật khá lớn, nên cứ kéo dài cho tới giờ. Cuộc sống luôn có các loại phiền não và đau khổ. Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn mệt mỏi để ứng phó, sống qua những khó khăn này. Trưa thứ hai, tôi nhận được điện thoại từ số của Lâm Khải Chính. Được sư Châu, Lâm Tổng mời cô chiều nay, 5 giờ đến văn phòng của anh ấy nhận hồ sơ vụ án. Hôm trước lúc đi nhờ xe, Hấp tấp thế nào lại để quên tập hồ sơ quan trọng trên ghế ngồi, thật là mất mặt. Lần này tôi đi trước nửa tiếng tới công ty Trí Lâm, để lại thời gian dư giả cho mấy cái cỗ máy an ninh kiểm tra kia. Khi tôi bước ra khỏi thang máy tới văn phòng anh ta, tôi lắng máng nghe thấy có tiếng người đang to tiếng. Càng bước lại gần, giọng nói càng rõ. Khi tôi tới bên ngoài văn phòng anh ta, thấy cửa anh ta mở. Phía bên trong có vài người đang đứng trước bàn làm việc Anh ta hình như ngồi mép bàn Chỉ nghe thấy anh ta dùng giọng nói rất kích động Lớn tiếng trách mắng Các người đã làm gì vậy? Trong mắt các người hoàn toàn không có tôi Rốt cuộc ai là lãnh đạo của các người? Rốt cuộc ai phụ trách bộ phận này? Nếu là các người khác đều có thể thay tôi ra quyết định này Vậy còn cần tôi làm gì? Nếu sự việc lần này có hậu quả xấu Tất cả trách nhiệm các người gánh vác hết Tôi nhìn thư ký đó Cô ngồi bên trong dáng vẻ nơm nớp lo sợ không lâu sau mấy người bị mắng cúi đầu tiêu nhìu nối đuôi nhau ra đi người cuối cùng đi ra đóng cửa lại tôi hỏi nhỏ cô thư ký mặt cô ta lấm lép bảo tôi cẩn thận đừng có dại mà vào trong lúc này lâm khải chính chưa bao giờ tức giận như hôm nay trời ạ tôi xin không đúng thời cơn nóng tính trăm năm có một lại bị chính tôi đụng phải Tôi đành ngồi xuống ghế sofa bên ngoài thuận tay nhấc một tờ báo lên đọc. Đột nhiên di động vang lên là một số không quen. Tôi nghe máy dùng tay che miệng nói khẽ Alo, xin chào. Cô đang ở đâu? Một giọng nói có phần quen thuộc. Tôi xin lỗi xin lỗi anh là ai? Bọn họ không bảo cô. Tôi đợi cô ở văn phòng lúc 5 giờ chiều à? Hóa ra là Lâm Khải Chính. Tôi đứng vù dậy vội vàng nói Tôi đang ở ngoài cửa văn phòng của anh Vậy cô vào đi Anh ta cúp điện thoại Tôi đứng trước cửa Điều chỉnh lại hơi thở Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào Anh ta ngồi trong ghế sofa Quay lưng với cửa Tôi không nhìn thấy mặt Chỉ thấy tay phải đặt trên ghế Lại không ngừng nghịch di động Mở, gập, mở, gập Hơn nữa khói thuốc bay lượn trên đầu Anh ta lại đang hút thuốc Tôi rẻ giặt nói Lâm Tầm, xin lỗi, tôi lại quấy giày anh rồi. Tôi tới lấy hồ sơ vụ án. Mắt tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy túi hồ sơ vụ án. Anh ta không quay đầu, nói khó chịu. Cô rất thích đến muộn à? Không phải, tôi tới từ sớm, nhưng tôi thấy... Thấy anh rất bận, tôi nghĩ có lẽ đợi thêm một lát. Anh ta không nói nữa, chỉ không ngừng hút thuốc. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng lách tách, gủ di động đóng mở. tôi lúng túng đứng giữa phòng đúng 3 phút cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng lâm tổng nếu hôm nay anh không tiện thì hôm khác tôi sẽ qua lấy anh ta đột nhiên giơ tay dập điếu thuốc đứng lên quay người về phía tôi hỏi nếu tâm trạng cô không tốt cô sẽ làm thế nào tóc anh ta hơi rối trong mắt vằn lên tia máu một gương mặt không hề giận dữ nhưng lại có phần lo lắng tôi có rất nhiều cách có điều thông thường dùng hai cách Một là đi mua sắm, mua đồ Hai là vận động Vận động kiểu gì? Tôi thích đánh cầu lông Thật ư? Trình độ thế nào? Người bình thường không thắng được tôi đâu Tôi ngẩng đầu ra vẻ đắc ý Anh ta quay người tới cạnh tủ sách Lấy ra một túi thể thao Quay đầu nói với tôi Vậy thì tôi phải thử xem sao Nói xong liền mở cửa nhìn tôi Tỏ ý đi theo anh ta Tôi cảm thấy lạ lùng tròn mắt Bây giờ hơn 5 giờ rồi Lấy đầu ra chỗ nào mà đánh cầu chứ Chẳng có gì là không thể Đi thôi Nhưng hồ sơ vụ án của tôi đâu Trên xe Tôi đành đi theo anh ta ra ngoài Xuống thang máy, lên xe Tôi nhìn trái, nhìn phải Nhìn lên trên, nhìn dưới Không thấy hồ sơ của tôi đâu Anh ta lái xe ra khỏi bãi Sau đó nói với tôi à, Đừng tìm nữa Tôi nhớ ra tôi để nó ở nhà rồi Tôi nhìn anh ta Chẳng còn gì để nói Đây chẳng phải là trêu chọc tôi ư. Anh ta nói tiếp. Bình thường, cô đánh cầu ở đâu? Một sân bên cạnh tòa nhà của chúng tôi. Vậy thì được, cô chỉ đường Nhưng tôi không muốn đánh, tôi không có thói quen đánh cầu vào giờ này. Tôi nói khó chịu. Trước mặt là đèn đỏ, xe chậm chậm dừng lại, di động của anh ta đột nhiên vang lên. Anh ta nhìn số, trực tiếp ấn vào phím tắt. Sau đó quay mặt nói với tôi. Nếu hôm nay cô đánh cầu với tôi, Tôi bảo đảm sẽ khiến vụ án lên tòa án tối cao của cô được sửa đổi bản án, được không? Tôi không thích anh ta dùng cách này nói chuyện với tôi, bèn phản bác lại. Ý anh là gì? Làm ăn với tôi à? Tôi không cần dựa vào cách này để thực hiện được các vụ án. Hơn nữa nói thật, xử cậu đó tội chết cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải là người nhà của tôi. Hai tay anh ta nắm chặt vô lặng, hít sâu một hơi rồi nói. Vậy thì được, cô chỉ cần đưa tôi tới đó là xong. Đèn xanh, anh ta tăng ga. Rất nhanh, xe đã dừng lại ở cửa sân đánh cầu lông. Hai người đều xuống xe. Anh ta khóa xe, nhấc túi lên rồi đi về bên phải. Tôi nhìn dáng anh ta, đột nhiên có phần không nỡ. do so dự một chút, liền gọi. Này, anh ta quay đầu. Một mình anh thì đánh gì chứ? Anh ta nhún vai. Có lẽ còn có thể tìm được một cánh chim đơn độc khác. Tôi bước lên, đi về phía anh ta. Được rồi, được rồi. Vì anh đẹp trai, nên hôm nay tôi đánh một ván với anh đấy. Nghe tôi nói vậy, anh ta bèn cười. Hai người lên thang máy, tôi nói với anh ta. Ai thua, người đó mời nhá. Không vấn đề. Anh ta cười đáp. Tôi có bộ đồ thể thao trong chỗ đánh cầu này. Sau khi cả hai thay đổi trang phục, lập tức lên sân, bắt đầu sát phạt nhau. Không ngờ tên này kỹ thuật lợi hại thế, lực đánh rất mạnh. hơn nữa do thân hình cao, anh ta hoàn toàn chiếm ưu thế. đột nhiên anh ta bỏ nhỏ trước lưới. tôi vội vàng chạy vài bước muốn đỡ cầu, nhưng lại vướng chân ngã. anh ta vội vàng chạy sang đỡ tôi dậy, mặt thoáng lo lắng nhìn những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên người tôi. anh ta giơ tay nhìn đồng hồ. đánh gần một tiếng rồi. Thể lực của cô cũng rất tốt, hôm nay như vậy đi. Hai người ai nấy về phòng thay đồ và tắm gội. Thanh toán xong, hai người lên thang máy, anh ta lại hỏi. Đánh cầu xong, thường cô sẽ làm gì? Ăn cơm, tôi sắp chết vì đói rồi. Cơm hộp ban trưa vốn dĩ không đủ no, nếu không đừng hỏng tôi thua xa anh như thế nhé. Được rồi, tôi mời cô. Ừ, để tôi nghĩ chút, tôi giả vờ có chút do so dự. Quả thật anh ta không lên tiếng, đợi tôi quyết định. xuống thang máy, anh ta hỏi Nghĩ xong rồi chứ? Vẫn chưa Cơm thì phải ăn, đi thôi Tôi nghĩ đến không phải là chuyện này Vậy chuyện gì? Tôi đang nghĩ là nhà hàng nào đắt nhất trong thành phố này nhỉ? Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười Chúng tôi không tới nơi đắt nhất Tôi đưa anh ta đến một quán ăn nhỏ ở ngoài ô Chỗ đó làm ăn rất phát đạt Vì có món lẩu đầu cá vô cùng tươi ngon Theo bản năng tôi không muốn ăn cơm Trong môi trường quá xa hoa Quá im lặng với anh ta Vì như vậy có nghĩa rằng Tôi phải tốn nhiều suy nghĩ Để tạo không khí sôi nổi với anh ta Khi anh ta theo tôi Bước vào quán ăn nhỏ khói mù mịt Đầu người trụ vào nhau Bỗng chốc bị cảnh này làm cho giật mình Câu đầu tiên nói ra là Đây có thể quẹt thẻ không Tôi cười thầm trong lòng nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc. "Chắc là được." Nhân viên phục vụ nói to. Chúng tôi lách qua bàn ghế lộn xộn với các thực khách khác đang cười nói ầm ĩ lên tầng 2. Tầng trên yên tĩnh hơn một chút. Chúng tôi được sắp xếp ngồi trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tôi căn bản không nhìn thực đơn, thành thục gọi vài món. Tóc anh ta vừa khô, có vài sợi rớt xuống trán. Khiến anh ta xem ra trẻ hơn bình thường rất nhiều. Nhưng cũng không có dáng vẻ ngạo nghễ ngồi tít trên cao đó. Tôi than thở nói. Nếu Châu Nguyệt biết tôi ăn cơm cùng với anh, không biết là nó có phát điên lên không đây? Cô ấy vẫn không biết tôi và cô đã gặp nhau à? Anh ta ngước mắt hỏi. Làm sao tôi dám nói cho nó biết? Không chừng nửa đêm nó sách dao làm tôi thành quả dư hấu ấy chứ. Tôi vừa nói vừa làm động tác chặt dưa. Anh ta bật cười, tôi phát hiện trên má có lúm đồng tiền. Ô, anh có lúm đồng tiền kìa, đáng yêu quá. Tôi chỉ mặt anh ta, tùy tiện nói. Nghe tôi nói vậy, anh ta lại ngại ngùng cúi đầu. Tôi cũng ý thức được bản thân quá tùy tiện. Để che giấu sự lúng túng, bưng cốc trả lên uống. mày đúng lúc lẩu mang lên, tôi vội vàng lấy đũa nhiệt tình mời anh ta. Nào, ăn thôi, ăn thôi. Cô thường tới đây ăn à? Anh ta vừa lấy đũa vừa hỏi Vâng, chúng tôi làm ngành này cũng thường phải đưa người khác đi ăn uống Trong thành phố này chỗ nào ngon về cơ bản là tôi đều biết hết Vậy chẳng phải giống tôi Thì cũng có một chút giống giống Chúng tôi và những người làm luật pháp những người đương sự là vì quan hệ công việc cũng là quan hệ bạn bè cho nên có lúc ăn uống rất vui vẻ Nói thật là chỗ các anh dùng bữa vừa đắt lại vừa không ngon Hoàn toàn vô trương Anh ta gật đầu Dường như rất đồng ý cách nghĩ của tôi Thế khi không có tiệc chiêu đãi Thì anh ăn ở đâu Tôi tò mò hỏi Bữa trưa ăn ở nhà ăn của công ty Buổi tối cơ bản đều có tiệc chiêu đãi Thi rảnh thì về nhà ăn mì Không tới nhà cha mẹ anh ăn à Mẹ tôi mất từ lâu rồi Cha lấy người khác tôi hiếm khi về nhà Tôi vội nói Tôi xin lỗi Không sao Vậy bạn gái anh đâu Tôi đánh bạo hỏi anh ta lần nữa vấn đề này Anh ta ngừng đầu nhìn tôi Cuối cùng trực tiếp trả lời Cô ấy không ở đây, ở Hồng Kông Tôi vỗ bàn Chà, chẳng trách anh nói Valentine anh ở Hồng Kông Hóa ra là ở cùng bạn gái Sức của tôi hơi mạnh bàn đung đưa lẩu nóng hầm hập cũng đương đưa theo Anh ta sợ tôi nỗi Trốn ra xa Hai chúng tôi cùng bật cười Bữa cơm này rất vui vẻ, biểu hiện của anh ta rất bình dị và gần gũi, bị hỏi thì trả lời. Đương nhiên cuối cùng là tôi mời, quán ăn nhỏ thế này lấy đâu ra máy quẹt thẻ. Hai người cười nói xuống lầu, lúc này di động của tôi đột nhiên vang lên, vừa nhìn thì thấy số di động đối ngoại của anh ta. Tôi vội vàng đưa cho anh ta, nụ gỡ anh ta lập tức đông cứng lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Cô nhận đi, xem anh ta có việc gì. Tôi nghe máy, người trợ lý đó rất lo lắng. Luật Sư Châu, chào cô, xin hỏi có phải cô đang ở cùng với Lâm Tổng? Lâm Tổng, Lâm Tổng, ờ... Uh... Tôi kéo dài thời gian nhìn phản ứng của anh ta. Anh ta gật đầu, nhận điện thoại, quay người đi vài bước, thấp giọng nói vài câu với đối phương. Sau đó cúp máy, quay người trả tôi. Đi thôi, tôi đưa cô về. xe chạy như bay trên đường lớn tốc độ lái xe của anh ta rất nhanh hơn nữa trên mặt lại hồi phục vẻ nặng trĩu tâm sự hoàn toàn khắc vừa nãy một lúc lâu sau anh ta nói hôm nay rất cảm ơn cô cũng không cần khách khí như vậy đâu tôi máy móc trả lời thật sự ở đây tôi không có bạn tốt nghiệp tiểu học đã ra nước ngoài trở về liền vào công ty làm việc những người xung quanh tôi không phải nhân viên của tôi thì là bạn làm ăn Anh ta quay đầu nhìn tôi, nói rất nghiêm túc. Có thể cô không tin, nhưng tôi thực sự không có bạn. Hôm nay ở cạnh cô, rất vui. Nói hay vậy, nếu lần sau anh muốn chơi cầu lông thì cứ tìm đến tôi nhé. Được. Anh ta gật đầu, trong xe có phần hơi nhạt nhẽo, tôi vội cười nói chen vào. Ban đầu tôi vẫn nghĩ tìm cơ hội chụp ảnh chung với anh. Sau này nếu anh thành người giàu có nhất Trung Quốc hoặc là gì gì đó... thì tôi sẽ phóng to treo ở từng văn phòng đấy anh ta quay đầu nhìn tôi đột nhiên đổi đề tài cô thường đi công tác không không coi là thường xuyên có điều hai đơn vị cố vấn có chi nhánh ở vùng khác vì vậy thỉnh thoảng tôi cũng phải đi xử lý một vài việc thế thôi ngồi máy bay hay tàu hỏa chủ yếu là máy bay tàu hỏa thì lãng phí thời gian lắm ngồi hạng nhất à đâu ra mà có mệnh tốt như anh có ghế hạng hai là đã tốt lắm rồi Chỉ ngồi hạng nhất có một lần Đó là vì công việc gấp quá Mà vé hạng hai đều bán hết Anh ta không nói gì nữa Chuyên tâm lái xe Tôi cũng ngoan ngoãn im miệng Tôi luôn chú ý không để bản thân trở thì người phụ nữ lắm mồm Một lát sau Xe dừng ở cửa Cục Thuế Quốc gia Tôi vừa chú ý cầm đồ của mình vừa nói Hồ sơ vụ án đó Anh xem khi nào tiện Thì tôi lại qua lấy Tôi sẽ sớm đưa cho cô Vậy thì tạm biệt, tôi mở cửa xe, chuẩn bị xuống. Ờ, Châu Vũ. Lần đầu tiên anh ta trực tiếp gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại, anh ta đang nhìn tôi. Lần đó, cô ngồi ghế hạng nhất, chính là ngồi cạnh tôi, khi chờ máy bay. Tôi cũng nhìn thấy cô. Thật á, tôi rất ngạc nhiên, chân đã chạm đất lại thu lên xe. Sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ? Khi đó hình như tâm trạng của cô không tốt. Anh ta nói vậy. Đột nhiên tôi nhớ ra, sáng hôm đó tôi vừa làm thủ tục ly hôn với Tả Huy. Ra khỏi cục dân chính, liền nhận được điện thoại của đơn vị cố vấn, muốn tôi đi Bắc Kinh, tham gia một cuộc đối chất. Thấy tôi không trả lời, anh ta quay người rất khoát, ngồi nghiêng trên ghế hướng về phía tôi. Một tay chống lên ghế, một tay đặt lên vô lăng và nói tiếp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ, có thể khóc như thể không có ai ở bên cạnh như thế. Cô biết không, hôm đó tất cả mọi người trong khoang hạng nhất chúng tôi đều mang theo tâm trạng bi thương của cô đến thủ đô, đặc biệt là tôi. Ngồi cạnh cô, cô tiếp viên dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, tưởng giữa chúng ta có quan hệ gì. Hơn nữa, hôm đó tôi không ngừng đưa khăn giấy cho cô, cô không ngừng cảm ơn tôi. Cô hoàn toàn không nhớ. Nghe anh ta miêu tả như vậy, nghĩ lại tình hình lúc đó, tôi rất ngại ngùng lắc đầu. Có thể nói cho tôi biết, Ngày hôm đó có chuyện gì không? Ừ, xin lỗi, tôi luôn rất tò mò. Tôi hít một hơi sâu rồi trả lời. Sáng hôm đó tôi vừa làm thủ tục ly hôn, từ khi Tả Huy nói lời chia tay tới khi chúng tôi ly hôn. Trước sau chỉ có một tuần, tôi có phần chưa chấp nhận nổi. Anh ta gật đầu không nói năng gì, không giống những người bạn khác tiếp tục hỏi tôi chi tiết. Điều này khiến tôi có phần an ủi. Đột nhiên mưa nhỏ, rớt xuống kính xe Chấm nhỏ li ti Phản chiếu ánh đèn đường Anh ta quay người ngồi thẳng Suốt bao thuốc châm một điếu, giít một hơi thật sâu Trong xe bỗng nhiên bị bao phủ Bởi hương thâm nồng của thuốc lá Hôm đó tôi đi theo sau cô rời sân bay Thấy cô đứng xếp hàng đợi taxi Thực ra tôi muốn tới đưa cô một quã Vì tôi nghĩ cô nhất định gặp được gì rất đau buồn có hiểu hai người xa lạ Việc này quá đường đột, nhưng cô khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc, vì vậy tôi ghi nhớ hình bóng cô. Tôi có chút lờ mờ, cố gắng nhớ lại, nhưng không có chút ký ức nào. Khiến em gái cô xảy ra chuyện như vậy, thật lòng tôi hơi ái náy Nhưng khi tôi gặp cô ở bệnh viện, tôi thực sự cảm thấy có chút vui, vì tôi thấy cô sống rất tốt, rất cố gắng. Có điều tôi không ngờ, cô lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về tôi. Anh ta liên tiếp rít mấy hơi thuốc Sau đó dập mạnh tàn thuốc lá và gạt tàn Thực ra tôi cũng không phải là một lãnh đạo tốt Cũng là một người rất cô độc Tôi hiếm khi tiếp xúc với nhân viên hoặc người không liên quan Nhưng rất kỳ lạ Tôi lại có thể trong một thời gian ngắn gặp mặt cô bao lần Anh ta trầm mặc một lúc Đột nhiên giơ tay ra với tôi Sau này cơ hội như vậy sợ rằng không nhiều nữa Vì vậy hy vọng cô sống càng ngày càng tốt Tôi hoàn toàn mơ hồ, máy móc nắm tay anh ta và nói Cảm ơn anh Tôi lấy đổ xuống xe, quay đầu thấy anh ta đang nhìn tôi Tôi vẫy vẫy tay, anh ta quay đầu đi Tăng ra, xe trắng trơn trượt qua hai vạch vàng Quay đầu đi mất Tối hôm đó tôi nằm trên giường Trong đầu tràn ngập những lời nói của anh ta Còn có vẻ lo âu, bộ dạng mỉm cười. Và khi anh ta nghiêng người nhìn tôi, nói về lần đầu tiên gặp tôi, thần thái hơi có phần bối rối. Trong lòng tôi dường như đột nhiên xuất hiện thêm một vài thứ lạ lẫm như cứng rắn đè lên lục ngực nơi trái tim tôi đang đập, khiến tôi không biết thế nào mới ổn. Rất lâu, rất lâu mới có thể nhắm mắt ngủ được. Sáng ra, khi đứng trước gương đánh răng, Đột nhiên tôi phát hiện tôi có đôi mắt rất dễ thể hiện Ngủ không đủ hay tuổi già đã đến chứ Tôi ngậm bàn chải đánh răng và thở dài Trong gương, Châu Nguyệt đầu tóc bù xù Giống như âm hồn xuất hiện sau lưng tôi Khiến tôi quay mạnh đầu hét to Em làm cái gì vậy? Chị ơi, hôm qua phòng nhân sự gọi điện tới Nói công ty quyết định đều em tới làm việc tại Trí Lâm Logistics Châu Nguyệt mặt mày ủ rũ, buồn bã nói chí lâm logistics à ở đâu tôi vừa phun nước phì phì vừa hỏi bên ga tàu không cùng tổng công ty thế không nói nguyên nhân gì à nói bên đó thiếu thủ quỹ chủ quản phòng tài vụ ứng cử em qua nói vậy thì em được thăng chức à vâng tôi bắt đầu sửa mặt trong lòng thầm nghĩ động tác của lâm khải chính nhanh thật Tùy nói vậy nhưng có vẻ như chu nguyệt không vui Bản thân em nghĩ như thế nào về chuyện này? Tôi đứng thẳng lưng, dùng khăn lau mặt. Em không biết, chị nói họ có phải có ý khi sắp xếp như vậy không? Họ, họ nào? Có ý gì cơ? Tôi hỏi ngược lại, Châu Nguyệt cúi đầu không trả lời. Tôi thực sự không quen bộ dạng nhão nhất của nó. Nhấn mạnh từng câu. Châu Nguyệt, em phải nhớ kỹ, cho dù em làm việc ở công ty đó hay là không... Thì em và Lâm Khải Chính đều là hai người không liên quan Nói xong, tôi treo khăn lên giá, quay người về phòng Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dùng lòng bàn tay vỗ nước hoa hồng lên mặt Đột nhiên cảm giác mình thật là linh hoạt, người không liên quan Đây là định nghĩa của Lâm Khải Chính với tôi tối hôm qua Hôm nay lại bị tôi dùng để dạy dỗ châu Nguyệt Thực sự là hai chị em tôi luôn cần phải nhớ vị trí của bản thân 9 giờ tôi tới văn phòng. Tiểu Trang chuyên quản lý công việc nội bộ gọi cho tôi. Luật sư Châu, ở đây có hồ sơ vụ án của cô, gửi từ sáng sớm. Tôi bước qua, nhận lấy hồ sơ vụ án cấp của đó. Là người như thế nào mang tới? Tôi không nén được, bèn hỏi. Uhm, một người đàn ông trẻ tuổi, thấp thấp béo béo. Đương nhiên không thể là Lâm Khải chính. Sao anh ta có thể làm việc này được? Hồ sơ cũng đưa tới rồi, Châu Nguyệt cũng được thuyên truyền Thực sự không có cơ hội gặp lại nữa Tôi thầm nghĩ Vào văn phòng, tôi lấy tài liệu ra Đang định viết tình trạng kháng án Phát hiện một mảnh giấy vàng dán trên tài liệu Viết Điện thoại của Viện trưởng Ngô là 139 Sao sao sao Lâm hôm nay Tờ giấy không để tên chỉ có họ Lâm Khải Chính đã làm việc anh ta đã hứa, nhưng thấy rõ sự xa lạ, không thân. Nghĩ tới nụ cười của anh ta tối qua, tôi không nén được, có chút thiếu tập trung. Tôi cẩn thận đặt tờ giấy đó vào trong sổ điện thoại. Từng ngày, từng ngày trôi qua bình thường. Châu Nguyệt do so dự mấy lần, cuối cùng cũng đi làm ở trí Lâm Logistics. Bức ảnh có gương mặt mờ mờ của Lâm Khải Chính trên bàn nó. Cũng không thấy tung tích đâu. Vụ án cướp giật trong tay tôi, kháng án lên tận tòa án tối cao của tỉnh. Tôi cũng chuẩn bị tài liệu, biết được viện trưởng ngô đích thân gặp mặt một tiếng đồng hồ. Ông còn gọi thẩm phán xét xử hình sự cùng nghiên cứu tình tiết vụ án, cơ bản cùng chung nhận thức. Tôi vẫn đi đánh cầu lông, đi ăn lẩu đầu cá ở quán nhỏ đó. Còn có hai lần đi khách sạn Thiên Nhất, mời thẩm phán ăn cơm. Nhưng tôi không còn gặp lại Lâm Khải Chính nữa. Chỉ có một lần tôi đứng bên đường đợi taxi, cách công ty của anh ta không xa, thấy xe anh ta đi qua tôi, bề mở với đúc màu đen, biển xe toàn số 6. Theo sau có hai chiếc xe, đặc biệt vô trương trên đường Đông Đúc. Thế giới của tôi và anh ta vốn dĩ là không thể có điểm chung. Trung tuần tháng 5, tôi nhận được phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao. Bộ phận thẩm phán tiếp nhận ý kiến biện hộ của tôi. Đương sự được trì hoãn tử hình, điều đó có nghĩa rằng anh ta vừa đi qua thần chết. Chỉ cần trong thời gian chịu phạt có biểu hiện tốt, hơn chục năm, hai mươi năm sau, anh ta có thể được hưởng tự do. Ngồi trên xe taxi, tôi lấy di động ra muốn gọi cho Lâm Khải Chính báo tin vui. Nhưng nghĩ lại... Có lẽ anh ta không quan tâm đến kết quả việc này, thậm chí có thể đã hoàn toàn quên rồi. Để tránh bối rối, tôi gọi vào điện thoại của trợ lý, khách khí nhờ anh ta gửi lời cảm ơn. Trợ lý cũng khách khí nhận lời. Cho dù nội tâm tôi cũng có chút hy vọng anh ta gọi lại, hỏi han tình hình cụ thể, nhưng không hề có bất cứ hồi âm. Quả nhiên như vậy, việc này không phải việc anh ta cần quan tâm. Lại nửa tháng qua... Chủ nhiệm Trịnh của chỗ chúng tôi được đánh giá là một trong 100 luật sư xuất sắc của Trung Quốc. Hàm cấp này khá tốn nỗ lực và tiền bạc, cũng là việc vui của chỗ chúng tôi, vì vậy ngày ông ta đi Bắc Kinh nhận giải thưởng, tôi và Cao Triển Kỳ, đại diện đồng nghiệp ở văn phòng đi tiễn. Quay đầu, một đoàn người tràn vào từ cửa, ai nấy đều mặc comple cực kỳ nổi bật. Sau đó trong đám người, tôi nhìn thấy Lâm Khải Chính. Anh ta mặc bộ pam đen, vừa đi vừa khẽ nói chuyện với một ông già. Đi đối diện với anh ta, trong lòng tôi nảy ra vô số suy nghĩ. Chào hỏi anh ta chăng? Hay là bỏ đi, căn bản anh ta không nhìn thấy tôi? Hay là chào hỏi nhỉ? Có lẽ bỏ đi, đừng đứng quấy giày anh ta và người khác nói chuyện. Khi tôi đang do dự, Anh ta đã bước tới trước mặt tôi, lúc này dường như anh ta vô tình quay đầu, tầm nhìn lại đặt lên người tôi. Tôi thấy không tránh được, vội vàng nạn ra một nụ cười. Lâm Tổng, xin chào. Chào cô. Anh ta cũng mỉm cười, gật đầu trả lời. Nói xong hai người đi lướt qua nhau. Một thời gian không gặp, hình như anh ta gầy đi một chút, trước mặt tôi trở lại vẻ xa lạ. lạnh lùng cao ngạo tâm trạng tôi không hiểu sao có chút xa sút cao triển kỳ chọc chọc tôi hào hứng hỏi ai đấy ai đấy tôi đành trả lời đó là lâm tổng bên bộ phận trước đây của châu nguyệt lâm tổng chính là lâm lâm gì chính đó hả ừ anh ta quay đầu chăm chú đột nhiên anh ta nhớ ra cái gì đó hỏi tôi cô quen anh ta khi nào trước đây không lâu còn nhờ tôi tìm hiểu anh ta mà không coi là quen gật đầu xã giao thôi. Loại người này có thể có quan hệ với anh ta thì tốt, có thể làm cố vấn luật sư cho công ty của anh ta. Cả năm không cần làm việc khác để sống. Nói xong thì đã đi ra tới bãi đỗ xe. Cao triển kỳ gần đây mua lại xe Honda cũ của người ta. Trên đường cao tốc ra sân bay anh ta vẫn loa to bật nhạc DJ. Đầu còn không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc. Xe cũng lắc lư trên đường. Di trứng ngồi nhiều quán bar Tôi hoàn toàn không có cách nào với anh ta rốt cuộc cũng tới trạm thu phí Đoạn cuối của cao tốc, Tôi thở tầm vào Đột nhiên cao triển kỳ kêu to Xong rồi xong rồi Trước mặt có kiểm tra Tôi nhìn chăm chú Phía xa trạm thu phí quả thật có rất nhiều cảnh sát giao thông Tôi nói Anh không phạm tội gì Thì làm sao mà phải căng thẳng chứ Xe của tôi là xe buôn lậu Không có giấy tờ Thảm rồi thảm rồi Chẳng phải là anh có giấy phép hay sao Mượn bạn, treo lên trên. Cao Triển Kỳ nhìn trái, nhìn phải, muốn tìm một chỗ để lén đi. Nhưng bốn bề về đều không có bất cứ con đường nào. Anh ta đành mặt dày đi về phía trước. Quả nhiên, một cảnh sát giao thông chặn lại, làm cử chỉ chào nhà binh, muốn xem bằng lái xe và giấy tờ xe của anh ta. Cao Triển Kỳ lấy bằng lái xe, mong trí trá qua được. Nhưng thảm thật rồi, Cao Trình Kỳ vội vàng xuống xe nói xin lỗi với cảnh sát. Sau đó gọi điện khắp nơi, muốn tìm người quen để nhờ vả. Lúc này một chiếc xe màu đen dừng lại ngay cạnh tôi, mang theo khói bụi. Tôi vội dùng tay bịt miệng. Cửa xe hạ xuống, tôi phát hiện trong xe chính là Lâm Khải Chính. Anh ta đeo kính đen, ngồi ở vị trí lái xe, lên tiếng hỏi tôi. Chuyện gì thế? Xe của bạn tôi không có giấy tờ, cảnh sát giao thông đang muốn giữ. Anh ta gật đầu, sau đó nói Vậy cô ngồi xe tôi, về thành phố đi Không được, tôi không thể đi một mình được Bạn rất thân à? Ừ, uhm, một đồng nghiệp ở chỗ làm Anh ta rút di động ra, ấn số Sau đó nói trong điện thoại Anh qua đây chút Chỉ thấy một người xuống từ chiếc xe đằng sau Chạy tới chiếc xe anh ta Lâm Khải Chính hỏi tôi Chính là chiếc này à? Tôi gật đầu Anh ta giận dò, khẽ với hai người vệ sĩ Người kia gật đầu Bước tới bên cạnh gọi điện thoại Lâm Khải Chính quay đầu nói với tôi Anh ta sẽ xử lý giúp bạn cô Chắc không có vấn đề gì lớn Hoặc là cô lên xe tôi trước đi Còn chưa đợi tôi trả lời Cao Triển Kỳ cũng bước tới Vừa đi vừa gọi tôi châu Vũ giúp tôi nghĩ cách đi Tôi vội vàng nói với Cao Triển Kỳ Thì Lâm Tổng đang ra mặt giúp chúng ta Chắc là không có vấn đề gì đâu Nghe thế lời này Ánh mắt của Cao Triển Kỳ sáng lên, bước nhanh tới chiếc xe của Lâm Khải Chính, gật đầu chào cảm ơn. Lâm Tổng, rất cảm ơn, rất cảm ơn. Tôi là Cao Triển Kỳ, là đồng nghiệp của Châu Vũ, cũng là bạn cũ. Bây giờ cũng làm ở văn phòng luật sư, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, anh cứ nói. Nói xong liền đưa danh thiếp, Lâm Khải Chính nhận danh thiếp, khách khí cười. Không sao, mọi người đều là bạn bè cả mà. Lâm Khải Chính quay sang tôi hỏi. Cô định sao giờ? Không cần đâu, có lẽ tôi đi cùng anh ấy. Rất cảm ơn anh, Lâm Tổng. Kéo Trình Kỳ đứng bên cạnh nói. Lâm Tổng, lần sau nhất định phải cảm tạ anh. Chuyện nhỏ mà, không cần quá khách sáo. Nói xong, liền nâng kính xe lên, tăng ga, lái đi rất xa, tung một làn khói bụi. Sáng hôm sau, sau khi ra ngoài làm việc trở về phòng hành chính, phát hiện. Cao Triển Kỳ đã dùng cảm xúc mạnh mẽ sống sót trở về, đem việc trải qua tuyên dương một lượt trước mặt mọi người. Khi tôi bước vào, thấy mọi người đều dùng ánh mắt rất ngưỡng mộ nhìn tôi. Bốn năm nữ trợ lý trẻ thậm chí còn đi theo tôi vào văn phòng, vây tội giữa, Thật là phiền phức. Tầm trưa anh ta bước tới trước mặt tôi, dùng giọng điệu thần bí nói với tôi một tin sốt dẻo. Chồng cũ của tôi, Tả Huy, đã chia tay bạn gái của anh ta và có ý muốn nối lại tình xưa. Bởi sau cùng anh ta nhận ra tôi, tôi mới là tốt nhất. Nghe vừa buồn cười, vừa thật đáng tiếc. Tận đáy lòng tôi nghĩ như vậy. Ban đầu không cần vợ, không cần tài sản, không cần tôn nghiêm. Vì thứ theo đuổi mà bỏ tất cả. Cuối cùng lại chẳng đạt được cái gì. Quả thực đáng tiếc. Tôi không muốn nói lại chuyện này, chuyển đổi đề tài. Chuyện tối qua anh mà còn mặt mũi khoe khoang khắp nơi à? Bản thân thì mua xe không giấy tờ Cao Triển Kỳ lắc đầu cảm thán Bây giờ tôi mới biết Cái hay của việc nịnh nọt Xã hội này Việc chúng ta sức đầu mẻ chán Người khác chỉ một cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề Hơn nữa Không cần tự mình gọi Tôi có chút không vui Ý của anh là tôi nịnh nọt à Chào Vũ Nịnh nọt ở đây không phải là nghĩa xấu Mà là quy luật của xã hội thực tại Giống như sợi dây thực vật không ngừng thay đổi Chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức dựa vào tầng thực vật, người như Lâm Khải Chính, nếu có thể dựa dẫm, vậy ngày tháng của chúng ta sẽ tốt đẹp rồi. Anh nói cũng quá mơ hồ rồi, anh ta chẳng qua là dân kinh doanh, giám đốc cấp cao của một bộ phận. Cô còn không biết, anh ta hiện nay đã là phó tổng công ty rồi, vượt qua cả anh trai. Hơn nữa, bối cảnh gia tộc nhà họ rất phức tạp, chính trị, quân sự, thương mại đan xen, vì vậy kinh doanh mới được lớn thế. Lâm Khải chính tiền đồ thanh thang Phó Tổng Cuộc sống sẽ càng vất vả đây Đột nhiên tôi thầm nghĩ Tuy gặp anh ta vài lần Nhưng thường có phần vô cùng quen thuộc và thân thiết Nhưng rốt cuộc Lại chỉ là những người không có quan hệ với anh ta Ngày hôm sau là thứ bảy Vốn phải đi học Nhưng Châu Thiên gọi điện Muốn đưa mấy người bạn về chơi Tôi đành xin phép nghỉ lại Ở nhà chuẩn bị cơm trưa Hơn 9 giờ tôi kêu Tiểu Nguyệt cùng đi mua thức ăn Xuống dưới lầu Phát hiện một tiếng người huyên náo Ở trong một công trường không xa Hỗn loạn vô cùng Lại gần xem xe cảnh sát Xe cứu hộ dừng trước cổng công trình Lại còn có xe phóng viên phỏng vấn Phía trong tụ tập ít nhất hơn trăm người Đều ngẩng đầu nhìn lên không trung Chị ơi, đây là tòa nhà của công ty em Tiểu Nguyệt nói bên cạnh Kéo tôi vào trong Tôi nhìn theo tầm mắt của mọi người Chỉ thấy trên đỉnh tòa nhà hình như có một người đang đứng Hơn nữa còn đi đi lại lại Châu Nguyệt chào hỏi một người quen Lúc sau nó quay lại bảo tôi Cô ấy nói người trên lầu kia trước đây Là công nhân của công trường này Nửa năm trước khi làm việc bị ngã lầu Tàn phế Bây giờ muốn yêu cầu công ty bồi thường tiền Kệ, chúng ta đi thôi Có gì hay mà xem, đợi chút nữa nhảy xuống thật, máu me nhiều lắm. Chúng ta còn phải đi mua thức ăn, Châu Thiên và bạn nó sắp qua rồi đấy. Thấy nó vẫn không nhúc nhích, tôi kéo tay nó đi ra khỏi cửa lớn thi công. Nó rất không tình nguyện đi theo đằng sau tôi. Chưa đi được vài bước, đột nhiên một chiếc xe lớn phóng vào trong cổng, đỗ ngay trước mặt chúng tôi. B mở vế đúp màu đen, biển số toàn 6. Sau đó, Lâm Khải Chính bước xuống từ vị trí lái xe. Chắc sau cuối tuần, anh ta đơn giản mặc áo t-shirt màu đen và quần bò xanh. Tay châu Nguyệt trở đến run rẩy trong tay tôi. Đột nhiên tôi hiểu ra vì sao nó nhất định phải ở lại đây xem cảnh náo nhiệt. Lâm Khải Chính đi thẳng tới trước mặt chúng tôi, nhìn và hỏi. Hai người sao lại ở đây? Chúng tôi đi qua, đến xem cảnh tượng ôn ao. châu Nguyệt bên cạnh khẽ gỏ một tiếng lâm tổng. Lâm Khải Chính chuyển ánh mắt sang nó và gật đầu. Lúc này đột nhiên một nhóm người vây đến, bắt đầu báo cáo tình hình. Anh ta đi theo vài người kia, vào sâu nơi thi công, láng máng nghe thấy anh ta quả quyết nói. Di tản hết những người ở hiện trường, tìm tổng giám đốc bên thi công tới đây. Tôi quay đầu nhìn Châu Nguyệt, nó vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng sáng của Lâm Khải Chính, xem ra con bé này bệnh vẫn chưa khỏi. Tôi dùng lực kéo tay nó, sụp đi. Trên đường tới chợ, Châu Nguyệt vẫn ngẩn ngơ. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới nó. Chuyên tâm đi mua sau. Khi tôi đang đứng trước hàng cá, chỉ người bán cá, tôi muốn mua, thì di động trong túi, vang lên tiếng nhạc. Tôi đoán chắc là Châu Thiên gọi đến, rút di động ra, trực tiếp đưa lên tai nhưng miệng vẫn còn ồn ào nói với người bán cá. Chính là con cá đó lấy giúp tôi với. Cô ở đâu? Giọng nói trong điện thoại dường như quen quen. Tôi đang ở ngoài, anh là ai vậy? Tiếng ồn ào ở chợ khiến âm điệu của tôi phải kéo cao lên tám phần. Tôi là Lâm Khả Chính. Tôi giật mình, vội vàng đổi ngay giọng điệu tôn kính. Ồ, Lâm Tổng, chào anh. Nghe thấy tôi nói vậy, châu nguyệt bên cạnh, vốn đang hồn vía trên mây, bỗng tròn xe mắt. Cô có thể tới nơi thi công một chút được không? Tôi á. Đúng, có việc cần nhờ cô giúp. Vậy, vậy thì được, tôi sẽ qua ngay. Cúp máy, tôi xách đổ ăn và kéo Châu Nguyệt ra phía chợ. Châu Nguyệt đi bên cạnh tôi, hỏi. Chị ơi, là điện thoại của ai? Chúng ta đi đâu? Là Lâm Khải Chính, anh ta muốn chị quay lại nơi thi công một lát. Châu Nguyệt vô cùng kinh ngạc, dành di động trong tay tôi, lật số điện thoại. Có lẽ là dùng số của người khác. Sao anh ta lại quen chị? Có gặp một lần, bạn chị giới thiệu ấy mà Là người bạn nào? Em không quen Nói xong thì chúng tôi cũng vừa tới cổng thi công Trợ lý của Lâm Khải Chính đang đợi ở công trường Thấy chúng tôi đi qua Vội vàng ra hiệu cho người giữ cổng mở cửa lớn Sau đó chúng tôi tới bên cạnh Lâm Khải Chính Lâm Khải Chính đang thảo luận điều gì đó với mấy người Có dáng vẻ lãnh đạo Trợ lý đi tới ra hiệu cho anh ta Anh ta quay người bước tới trước mặt chúng tôi, nói rất trịnh trọng với tôi rằng Có việc, hy vọng cô có thể giúp. Việc gì vậy? Cô có mang thẻ luật sư không? Thì trong túi tôi đây. Người trên lầu kia đòi gặp luật sư. Nếu điều luật sư khác tới ít nhất cũng phải cần 20 phút, nhưng người đó tinh thần rất kích động, bất cứ lúc nào cũng có thể hành vi quá khích. Vì vậy, chúng tôi cần một vị luật sư, nên nói chuyện với anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn tôi chăm chú, thành khẩn nói Cô là luật sư gần đây nhất mà tôi biết. Cô có thể đi không? Đây thực sự là làm khó tôi mà. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đó, cao khoảng 30 tầng. Người đứng phía trên chỉ còn là một chấm nhỏ. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi chóng mặt. Đột nhiên, người dưới lầu phát ra tiếng kêu thất kinh. Mọi người đều nhìn lên trên, chỉ thấy người kia hình như đang ở bên mép tòa nhà, đi đi lại lại, còn ném mấy viên gạch xuống. Loáng thoáng nghe thấy anh ta gào lớn đòi gặp luật sư, đòi thưa kiện và dọa nhảy xuống. rất mất kiểm soát. Tôi thốt tim, đưa thức ăn trong tay cho Tiểu Nguyệt, bước tới Lâm Khải Chính và nói: "Để tôi thử xem, nếu từ đỉnh của tòa nhà, tôi có thể tiếp tục được, tôi sẽ nói chuyện với anh ta." "Được, tôi sẽ đưa cô lên." Tôi theo anh ta băng qua đống gạch đá và đất vàng, lên cột thang thi công. Cầu thang thi công được dựng bằng mấy sợi thép ở giữa. Bốn mặt đều dùng lưới sắt han gì chắn qua chắn lại, khi thang máy khởi động, chấn động mạnh một cái phát ra âm thanh lạch cạch tôi sợ và căng thẳng quá nếp chặt và giá thép bên cạnh lâm khải chính nhìn tôi đường căng thẳng rất an toàn tôi gật đầu nhìn dưới đất dần xa trái tim tôi bắt đầu thít chặt lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi căn bản không nói ra lời tới đỉnh tòa nhà thang máy lại phát ra tiếng cực lớn dừng lại tôi không nén được kêu lên thành tiếng Tìm tôi đã nhảy ra tới tận cổ họng, đổ óc trống rỗng, chân như đang dẫm lên bông, hoàn toàn hư ảo. Nhưng sự việc đã tới như thế này, tôi biết mình không còn đường lui, đành hít sâu một hơi, bước thấp, bước cao, đi về phía cậu thanh niên đó. Tôi tới nơi cách cậu ta 10 mét, dừng lại, giơ thẻ luật sư lên, tiến thêm vài bước, miễn cưỡng đưa tận tay cậu ta. Cậu ta cầm lấy, nhìn kỹ, rồi cuối cùng cũng tin tưởng tôi. Cậu ta bắt đầu không đầu không đuôi kể về những việc bản thân đã trải qua Kỳ thực tôi căn bản không nghe rõ cậu ta nói gì Một nửa lớn não tôi đã mất hiệu lực vì sợ hãi Tôi nhìn mắt cậu ta chăm chú Dường như tôi hiểu từng lời của cậu ta Đợi cậu ta nói được kha khá tôi bắt đầu ngắt lời Thực ra vụ án của cậu rất có hy vọng Thứ nhất cậu có đầy đủ chứng cứ chứng minh bình bị thương vong trong khi làm việc Thứ hai, tình trạng tổn thương của cậu đã thành tàn phế. Đây cũng có chứng nhận của bệnh viện. Nhưng bây giờ cậu thiếu giám định bị thương khi làm việc. Nếu không có, rất khó để tính số tiền phải bồi thường Nhưng tôi sẽ cho cậu vay tiền để làm giám định, giúp cậu thừa kiện miễn phí nữa. Cậu ta bắt đầu khóc, nhưng sự phẫn nộ đang được giải tỏa. Cường mặt để nước mắt của cậu thanh niên bắt đầu lộ ra ti hy vọng. Tôi tiếp tục nói. Tiểu lưu. Nghe chị nói một câu đây này, người sống mới có hy vọng, nếu chết rồi thì cái gì cũng đều không có. Lời này tuy cũ nhưng có tác dụng. Tiếng khóc nức nở của cậu ta lắng xuống, tôi giơ tay về phía cậu ta. Do dự một lúc cậu ta bước về phía tôi, vừa bước được hai bước, người đằng sau đã ùa lên, lập tức đưa cậu ta đi. Lúc này dũng khí còn sót lại của tôi hoàn toàn vỡ, chân mềm đi, ngồi sổm xuống đất. Có một người đi tới cạnh tôi Tôi nhìn thấy quần bò xanh Tôi biết là anh Anh giơ tay về phía tôi nói Cô làm tốt lắm, đi thôi Tôi ngẩng đầu, anh cúi người nhìn tôi Mặt trời phản chiếu từ đằng sau Rất chói mắt Tôi không nhìn rõ mặt anh Tôi nghẹn ngào Tôi sợ lắm, không dám đi nữa Anh ngồi xuống vẻ mặt rất dịu dàng Nhẹ nhàng nắm tay tôi nói Không sao, cô ở đâu đều không quan trọng Cô chỉ nhìn tôi, đi cùng tôi. Tay anh dùng lực kéo tôi đứng lên theo. Anh một tay cầm túi của tôi, một tay nắm tay tôi, đi xuống dưới lầu. Anh đi rất chậm, được hai bước quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi ngoan ngoãn nhìn lưng anh, nắm chặt tay anh, từng bước, từng bước bước xuống. Đưa tôi lên thang máy xong, anh quay người đối diện với tôi, tay vẫn chưa buông. Thang máy bắt đầu khởi động, tiếng lạch cạch xuống dưới. tôi lại không nén được kêu lên một tiếng. Lâm Khải Chính khẽ cười, cúi đầu nói với tôi, lau nước mắt đi. Lúc này tôi mới phát hiện, mặt mình đầy nước mắt, vội vàng giơ tay lau sạch. Bước ra khỏi thang máy, cuối cùng cũng đã dẫm được số mặt đất. Sau khi chào hỏi Lâm Khải Chính, tôi và Châu Nguyệt đi khỏi nơi thi công. Trợ lý của họ lâm đuổi theo, đưa tôi một lá thư. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Anh ta cười nói đây là phí hỗ trợ dành cho tôi. Tôi vội vàng từ chối, nhưng anh ta kiên trì đặt vào trong tay tôi, giải thích hết vì cái này đến cái nọ. Cuối cùng, tôi đành nhận. Bước tới cổng thi công, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng còi xe. Chúng tôi quay đầu nhường, đằng sau một chuỗi xe tiếp tục đi xa. xe của lâm khải chính là chiếc thứ ba chỉ thấy anh ta kéo cửa kính đeo kính đen sắc mặt vô cảm đi qua chúng tôi trên đường trở về châu nguyệt sách đồ ăn vẫn đi đằng trước tôi vẫn sợ hãi chưa dứt quả thực là không đuổi thì theo nó đợi tôi bước vào cửa nhà nó đã vào phòng đóng cửa rồi tôi lờ mờ biết nguyên nhân nó tức giận là vì họ lâm kia tôi gọi điện cho châu thiên nó đang trên đường đến Tôi kêu nó đưa bạn ra ngoài ăn Châu Thiên rất thất vọng Hỏi vì sao Tôi đơn giản trả lời một câu Tiểu Nguyệt lại đang phát điên đây này Châu Thiên lập tức hiểu Đồng ý rồi ngắt điện thoại Tôi vừa đặt điện thoại xuống Châu Nguyệt mở cửa dầm một cái Âm thanh sắc nhọn Ai phát điên? Ai phát điên? Tôi chẳng buồn để ý tới nó Đứng lên vào phòng Nó theo sau tôi tiếp tục Châu Vũ, chị và Lâm tổng Rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi quay đầu, dùng giọng điệu rất khinh thường và nói với nó Quan hệ gì á? Quan hệ người yêu, làm sao? Nó sắp điên rồi, cầm khung ảnh trong tay chuẩn bị ném Tôi chỉ ngón tay, nghiêm giọng nói Em cứ thử ném xem Nó bị tôi gào lên, tay cứng lại trong không trung Nước mắt bắt đầu trào ra Thấy bộ dạng của nó, tôi lại có phần không nén được Châu Nguyệt, sao em vẫn nghĩ không thông mà Lâm Khải Chính anh ta là người như thế nào Nếu em thích anh ta thì đứng từ xa mà thích Không thì thôi đi Việc gì phải tự dây vò mình mơ những giấc mơ không thể như thế chứ Vì sao chị quen anh ấy? Nói thật chính là vì em Chị từng đi gặp anh ta Nên mới quen anh ta đấy Chị và anh ấy nói những gì? Chị khiến anh ấy thuyên chuyển em hả? Không, hơn cả thuyên chuyển Chị hy vọng anh ta sa thải em Vì sao chị làm vậy? Vậy chị nên làm như thế nào? Xin anh ta cưới em mà hay là xin anh ta yêu em em biết lân khải chính nói với chị như thế nào không anh ta nói anh ta chưa bao giờ cho em bất cứ một sự đáp lại hay cổ vũ ý rằng em hoàn toàn tự mơ tưởng thôi xem ra lời của tôi khiến châu nguyệt rất đau khổ có thể nghe thấy tiếng thở khớp của nó tôi cũng không muốn làm nó bị tổn thương như vậy nhưng cũng có lẽ bệnh khó chữa phải dùng thuốc mạch nó quay người về phòng Được hai bước đột nhiên quay đầu chất vấn tôi Chị và anh ấy không quen Vậy sao anh ấy nắm tay chị Cầm túi cho chị Còn cười như vậy như vậy với chị Tôi sững người Bị nó thấy rồi ư Nhưng tôi lập tức lấy lại tinh thần Lớn tiếng phản bác Chị sợ cao chị không dám đi Anh ta cầm tay chị thì chị phải làm sao Chị giúp anh ta việc lớn như vậy Anh ta cầm giúp túi một chút thì có làm sao chứ Thần kinh em quả thực là quá mẫn cảm rồi đấy Tôi có chút lơ là về vấn đề buồn cười này, khí thế của tôi lấn át cả nó. Tuy có phần không phục, nhưng nó vẫn quay người về phòng. Toàn thân tôi hết sạch sức lực, nằm lên giường. Không đầy một lúc sau, nặng nề ngủ mất. Hôm sau là Chủ nhật, sáng sớm tôi đã bắt xe đi học. Hết giờ làm, Lâm Khải Chính gọi điện muốn hẹn tôi đi ăn cơm. Sau khi tan lớp, tôi và bạn học lục tục ra khỏi tòa nhà lớp học thì đã thấy chiếc xe với đúc toàn biển số 6 của Lâm Khải Chính đậu ở cửa chính tòa nhà dạy học. Lờ mờ thấy anh ngồi trong xe. Tôi vội vàng bước tới, mở cửa ngồi vào trong. Lâm Khải Chính khởi động máy, chạy về phía cổng trường. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi còn nợ cô một bữa, tới nay tôi rảnh. Anh đơn giản nói cô ngắn gọn. Sau đó cả hai cùng im lặng. Cho tới khi xe dừng lại đằng sau khu nhà ở cao cấp Tôi xuống xe theo anh Nhìn xung quanh Không thấy biển hiệu nhà hàng Lẽ nào anh ta đưa tôi tới nhà Anh bước về phía thang máy Tôi do so dự theo đằng sau Thang máy lên tầng 25 rồi dừng lại Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất Anh tới cửa phòng 2504 Ấn chuông Lập tức cửa mở ra Một cô gái ngoài hai mươi lộ diện, nồng nhiệt chào hỏi. Tôi theo anh vào phòng, phát hiện hóa ra bên trong là một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Căn phòng không lớn, nhưng bài trí rất thanh nhã và sạch sẽ. Phòng khách bày hai chiếc bàn, có hai đôi thanh niên nam nữ đang ngồi. Hơn nữa, họ đều quên Lâm Khải Chính, đứng lên chào hỏi anh ta. Cô gái dẫn chúng tôi vào căn phòng cuối cùng, trong phòng đặt bộ bàn ăn. Và ghế hạch đào màu gỗ Bài trí rất nhiều cây cối xanh Cửa số bên cạnh Có thể nhìn rõ cảnh đường phố Và dãy núi quanh co Đối diện với con sông dưới ánh chiều tà Tôi khẽ kêu lên Đẹp quá Lần trước cô nói muốn tìm nhà hàng đắt nhất thành phố Đây cũng có thể coi là như vậy Nơi này không có người thông thuộc dẫn tới Thì ai có thể tìm thấy chứ Nơi đây chỉ nhận đặt trước Những người tới đều là khách quen Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng Tôi nhấm ngụm trà, anh cũng uống nước Tôi trộm nhìn anh, hôm nay mặc áo t-shirt màu trắng, quần vải màu xanh thẫm Giống như lãnh đạo các công ty khôi ngô bình thường khác, chỉ là có chút bình tĩnh hơn Hôm nay anh hẹn tôi ra ngoài làm gì nhỉ? Thực sự muốn mời tôi đi ăn bữa cơm ư? Vì sao anh phải mời tôi ăn chứ? Chẳng phải đã lâu không liên lạc rồi mà Tôi nghĩ mấy vấn đề đó trong lòng hơn nữa hai người khác giới nửa quen nửa không cùng nhau ăn cơm là việc rất khéo léo không thể lạnh nhạt lại không thể nồng nhiệt quá giữ hai người phải có người tạo ra chủ đề điều tiết không khí xem bộ dạng anh chắc trước này đều là người khác tìm tới anh báo cáo công việc không có kinh nghiệm này nên tôi đành gánh vác trọng trách bắt chuyện món ăn rất nhanh được đưa lên bốn món ăn một canh Mỗi một món đều tinh tế cầu kỳ, đặc biệt là bát cơm và đồ sứ gia dụng đựng thức ăn, óng ánh long lanh vô cùng. Anh lấy ly vang đỏ, rất trị trọng chạm ly với tôi. Đầu tiên, cho phép tôi thể hiện sự cảm ơn. Hôm qua cô đã rất dũng cảm đáng khen, hơn nữa còn giúp công ty chúng tôi một việc lớn. Tôi cũng vội vàng nâng ly và chạm nhẹ với anh. Hai người ai nấy uống một ngụm nhỏ, tôi đặt ly xuống và bảo. Anh đã cảm ơn tôi rồi, phong bì hôm qua có đủ 2.000 tệ, anh ra tay thật là hào phóng. Nghe lời nói này của tôi, anh cúi người về phía trước, thành khẩn nói. thực ra, hôm qua trước khi cô lên tầng, nếu hết giá 20 vạn với tôi, tôi cũng đều đồng ý. Tôi trợn mắt nhìn anh, trong lòng thầm hối hận không ngớt. Anh cười có phần đắc ý, tiếp tục nói với tôi. Có điều, nếu cô cầm tiền của tôi, tôi sẽ để cô tự leo lên trên, sau đó tự leo xuống. Nếu như vậy hôm qua bị rơi xuống Rất có thể sẽ là hai người đấy Cái gì? Cả hai chúng tôi đều bật cười ha ha Nâng ly rượu Lại cụm một lần nữa Tôi thích nhìn anh cười Tôi thích nhìn thấy anh Vì lời nói của tôi mà anh cười Khi anh cười Hoàn toàn không có vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo Không có khoảng cách về phòng tuyến Tôi buột miệng hỏi anh Không biết cảm giác của người được vạn người mê là như thế nào nhỉ? Cái gì? Anh hơi sững người Có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi Có người tình nguyện chết vì anh Có phải khiến người ta rất là đắc ý không? Không, tôi ghét như vậy Nhưng trong cuộc sống của tôi Luôn có người vì chuyện này chuyện kia Lấy cái chết để ép buộc Thực sự tôi không biết phải làm thế nào Đúng, tôi biết Châu Nguyệt không phải là người đầu tiên Chuyện của Châu Nguyệt tôi thực sự rất xin lỗi Nhưng tôi không biết phải xử lý thế nào Đối với những cô gái đó Gần đây tôi phát hiện Anh quả là giấc mơ của tất cả các thiếu nữ chưa chồng. Thế à? Vậy thì sao? Chẳng phải tôi vẫn sống cuộc sống của mình như vậy đó sao? Tôi thấy anh quả thật sống giữa cả bảy con gái háo sắc. Anh có bị quấy rối tình dục không? Không, bởi họ đều muốn cưới tôi nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Anh nghĩ một chút rồi nói vậy, cả hai chúng tôi đều bật cười. Đây là bữa tối vừa ngon vừa vui vẻ. Khi cô nhân viên thu dọn bàn ăn, mang hoa quả và bánh ngọt, tôi đã no căng không thể ngồi nổi. dứt khoát đứng lên, bước tới cửa sổ. Tôi cúi đầu xuống cửa kính, thưởng thức cảnh đêm ngoài kia. Ánh đèn và ánh xe trên đường hòa vào nhau, lung linh tràn đầy màu sắc. Sao cô không hỏi tôi? Vì sao hôm nay muốn gặp cô? Vì mời tôi bữa cơm. Vì sao mời cô ăn cơm? Vì hôm qua tôi vừa giúp anh một việc lớn, lại không bắt trẻ anh nữa chứ. tôi trả lời bằng giọng điệu trêu đùa nhưng hơi thở của anh ngay sau gáy tôi tôi có cảm giác khác lạ vậy bao nhiêu người đều giúp tôi vì sao tôi chỉ mời một mình cô bởi vì bởi vì bởi vì vì tôi muốn gặp em anh dùng tay ấn nhẹ lên vai tôi có lẽ là do tác dụng của rượu có lẽ anh thực sự khiến người ta mê như thế tôi lại hoàn toàn không có phản cảm miệng anh dán lên sau tai tôi dịu dàng nói khẽ vì sao luôn để tôi thấy bộ dạng hoang mang buồn bã của em tôi có thể làm gì cho em để em vui hơn trái tim tôi đập điên cuồng mặt tôi trở nên ừng đỏ tôi không dám cử động chỉ cảm thấy hơi thở của anh thổi khẽ lên vành tai tôi sau đó anh bắt đầu hôn nhẹ lên cổ tôi từ từ quay người tôi lại mặt anh sát gần Cơ thể anh dần dần ép tôi lên cửa sổ Tôi nhìn thấy lông mi dày cái mũi thẳng của anh Không vì cái gì khác Không vì tiền tài và quyền thế của anh Chỉ vì gương mặt khôi ngô Đã đủ khiến tôi lạc đường Nhưng trong giây phút Lý trí của tôi lập tức trở về Tôi đẩy anh ra chạy tới bàn Xách túi lên ra khỏi cửa Vào thang máy Sau đó gọi xe chạy đi Anh không đuổi theo Cũng không gọi điện thoại Tôi nghĩ đó chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc. Tôi và anh ấy nên vui mừng vì kết cục sự việc không trở thành vô phương cứu chữa. Đêm đó tôi ngồi xem tivi tới tận khuya. Trải qua một đêm tự kiềm điểm bản thân, tôi rút ra kết luận rằng phải sắp xếp lại đời sống tình cảm của mình. Hôm qua để xảy ra chuyện như vậy, chủ yếu là do đời sống tình cảm của bản thân quá đói khát, cắt đứt quan hệ khá lâu với người khác giới, dẫn đến miễn dịch bị suy giảm biểu hiện quá tùy tiện trước mặt Lâm Khải chính, người đàn ông vốn đã có sức sát thương cực mạnh đến nỗi anh ấy cho rằng tôi là loại người phụ nữ không có nguyên tắc gì vì vậy tôi cũng nên bắt đầu lại từ đầu, yêu đương thôi tôi mới 28 tuổi còn có thể theo kịp các cô gái xinh đẹp hoàn toàn có khả năng tìm được một anh công chức, giảng viên đại học hay thẩm phán nhân dân gì đó. Tôi không thể vì sự lăng nhăng của Tả Huy mà mất đi niềm tin. Cũng không thể vì lời nói nhảm sau bữa rượu của Lâm Khải Chính mà mất phương hướng. Đúng, Châu Vũ hãy tin tưởng vào bản thân. Tôi dần thiếp đi trong cảm xúc mạnh mẽ và phấn khích. Buổi sáng, ánh nắng trói mắt đánh thức tôi. Nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi. Châu Nguyệt đã mua đồ ăn sáng đặt trên bàn. Nó thật sự là đứa trẻ ngoan. Đột nhiên tôi thấy ánh náy với nó Khi tôi thu dọn xong Chuẩn bị ra khỏi cửa Xì si động báo có tin nhắn Của Cao Triển kỳ gửi 9 giờ sáng Toàn thể các thành viên tới họp Chào mừng chủ nhiệm Vinh Quang trở về Thời gian gấp gáp Tôi vội vàng chạy ra đường Đột nhiên một ô tô Honda màu trắng mới tinh Chậm chậm đi theo tôi Có người gọi tên tôi Tôi cúi đầu liếc trong xe Là Tào Huy Lão này thật không vừa Mua xe rồi cơ đấy. Lão Triệu hôm qua gọi điện cho anh. Anh ấy và Tiểu Tam, hai người tới sẽ đến đây công tác, muốn hẹn mấy chúng ta gặp gỡ một chút. Hai người anh ta nói tới là bạn học của chúng tôi. Gặp mặt không có vấn đề gì, anh mời là việc của anh, tôi mời là việc của tôi. Nói xong, tôi tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy lời nói này của tôi, Tảo Huy dừng xe, xuống xe chạy theo tôi. Chào Vũ, đừng như vậy. đều là bạn học lâu ngày không gặp cùng gặp nhau một chút đi mà việc gì phải làm phức tạp thế không phải tôi muốn làm phức tạp mà vốn dĩ đã rất phức tạp rồi tôi chặn một chiếc taxi lên xe rời đi thấy Tả huy đuổi theo bên đường đứng sững nơi đó anh ta là sư huynh lớn hơn tôi một khóa ở trường gặp tôi trong lễ hội khiêu vũ ở nhà ăn đơn sơ bị trúng tiếng xét ái tình mời tôi đi xem phim hai lần ở ngõ sau trường ăn cơm ba lần rồi tiến tới quan hệ yêu đương. Thực tiễn chứng minh chính vì chi phí đàn ông tán tỉnh phụ nữ quá ít nên khi dùng bỏ cũng không chút luyến tiếc. Tôi mãi mãi ghi nhớ bộ dạng anh ta quỳ xuống dưới chân tôi, khóc rưng rức xin tôi tha cho anh ta một con đường sống. Người đàn ông như vậy chẳng cần làm gì. Tới chỗ làm, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, chủ nhiệm Trịnh ngồi trên chiếc ghế đầu bàn. Mặt mày hồng hào hăng hái Huy trực vàng lấp lánh bên cạnh Cùng với mái đầu bị hói một nửa của ông ta Cùng nhau tỏa sáng nghi thức hoan nghênh vô cùng dài dòng Chủ nhiệm trịnh báo cáo hết một lượt Với hầu như toàn bộ các lãnh đạo phát biểu trong cuộc họp Tiếng vỗ tay làm chấn động các phòng hội nghị Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt cảm kích Chủ nhiệm trịnh thấy tình hình như vậy Cũng đành kết thúc chương trình hội nghị này Và mời các cộng sự ở lại họp thêm ít phút Chủ nhiệm trịnh bảo Cao Trình Kỳ thông báo một tin tốt lành đến chúng tôi. Việc tốt gì chứ? Tôi tò mò nhìn Cao Trình Kỳ chăm chú, xem anh ta có trò biệp gì. Cao triển Kỳ thanh lọc cổ họng rồi nói. Như thế này, tôi nghe ngóng được một tin. Cố vấn pháp luật của công ty Trí Lâm, lúc đầu là văn phòng luật sư Cao Thành. Riêng chi phí cố vấn hàng năm cho công ty Trí Lâm đã phải trả là gần trăm vạn. Hợp đồng giữa văn phòng luật sư Cao Thành và công ty Trí Lâm cuối tháng 6 năm nay hết hạn. Chủ nhiệm văn phòng Cao Thành đã chính thức bị bắt do bị nghi có dính lưu đến vụ kiện cáo đút lót hối lộ. Nên năm nay, công ty Chí lâm chắc chắn phải thay đổi cố vấn pháp luật. Tôi choáng váng cờ đầu óc. Gần đây công ty Chí lâm này quả thật đâu đâu cũng thấy xuất hiện. Cao Trình Kỳ nói tiếp. Hơn nữa năm nay, cách thức lựa chọn cố vấn pháp luật là đấu thầu nội bộ do thành viên hội đồng quản trị tiến cử văn phòng luật sư. Sau khi thống nhất điều tra thực tế, sẽ do hội đồng quản trị tập đoàn bỏ phiếu quyết định. Căn cứ và tiêu chuẩn tiến cử của công ty Trí Lâm đưa ra Văn phòng chúng ta hoàn toàn phù hợp điều kiện Bây giờ vấn đề cốt lõi Là tìm một thành viên trong hội đồng quản trị Tiến cử văn phòng chúng ta tham gia và bỏ thầu Có điều Tôi biết Trong văn phòng chúng ta Có một vị luật sư có quan hệ cá nhân khá tốt với phó tổng lâm Của công ty Trí Lâm Nói xong Anh ta mỉm cười quay đầu nhìn tôi Cơn chóng mặt của tôi đang lên cao Trải qua việc tối qua Tôi quả thực không thể tưởng tượng nổi mình và lâm khải chính có dính líu gì tất cả mọi người đều hiểu dồn hết ánh mắt vào tôi sau một hồi tranh luận chối từ cuối cùng tôi bị dồn vào thế bí cao triển kỳ nhanh tay lấy máy di động gọi vào số của lâm khải chính rồi nhét điện thoại vào tay tôi tôi trốn không được đành alo một tiếng xin lỗi cho hỏi lâm tổng có ở đấy không ạ tôi muốn trí trá để qua ải không định để lộ bản thân vì vậy không tự giới thiệu Luật sư Châu, chào cô. À, Lâm Tổng đã có cô họp thương kỳ. Vâng, vâng ạ. Cô có việc gì không? Họp xong lập tức tôi nhắn anh ấy gọi cho cô. Trợ lý nói rất khách khí và nhiệt tình. Dường như... Dường như biết chuyện gì đó. Mặt tôi đỏ lên vội nói. Không cần, không cần đâu. Ờ, cũng không có việc gì. Anh không cần phải nói với anh ấy là tôi gọi điện tìm đâu. Tôi sẽ liên hệ với anh ấy sau. Nói xong tôi lập tức cúp máy. Cao Triển Kỳ ngồi đối diện với tôi. Thấy biểu hiện của tôi có chút sâu xa phức tạp, sau đó anh ta hỏi. Sao? Không phải là anh ta Không, anh ta đi công tác rồi, tháng sau mới trở về cơ. Tôi nói bừa, không ngờ Cao Trình Kỳ không làm nhảm với tôi nữa, mà quay người bỏ đi. Lúc này điện thoại trên bàn xeo, tôi vừa nhìn là nhận ra số di động của Lâm Khải Chính. Trợ lý có lẽ nói cho anh ấy biết tôi đã gọi điện. Tôi không có đủ dũng khí để nhận. Hai mắt chăm chú nhìn vào số điện thoại đó Mặc kệ tiếng chuông kêu ẩm ý trong không gian nhỏ bé Sau khi chuông reo vài tiếng rồi dừng lại Tôi thở dài một hơi Đột nhiên nhạc di động của tôi lại bắt đầu vang lên Tôi thất kinh Lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra Lại là số của anh ấy Tôi thực sự không thể nhận Không biết nên nói gì với anh ấy đây Sau khi chia tay bối rối như thế từ hôm qua Tôi lấy đâu ra lập trường để yêu cầu anh ấy tiến cử văn phòng của chúng tôi ra cạnh tranh vị trí cố vấn pháp luật đây? Điện thoại trong tay tôi rung, phát ra âm thanh vui vẻ. Tôi đếm một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, sáu giây, bảy giây. Giây thứ bảy, chuồng điện thoại im bặt Sự chờ đợi của anh ấy, sự nhẫn nại của anh ấy cũng chỉ được có bảy giây thôi. Chiều hôm đó tôi lên máy bay đi Bắc Kinh. Một đơn vị cố vấn vẫn luôn đợi tôi sắp xếp thời gian, tiến hành bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhân viên của họ. Điều này khiến tôi có lý do tạm đi xa trong một khoảng thời gian. Tôi không gặp bất cứ ai ở sân bay, điện thoại tôi cũng không còn xuất hiện số của Lâm Khải Chính. Anh ấy thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra suy nghĩ của tôi chứ? Để tất cả mọi việc kết thúc như vậy chính là phương thức giải quyết tốt nhất. Tôi lưu lại ở Bắc Kinh gần một tuần, thực ra buổi dưỡng một ngày là kết thúc, nhưng đơn vị cố vấn có phòng nghỉ, tôi cũng thích đi lang thang khắp nơi, khắp thủ đô. Trong thời gian đó, Cao Trình Kỳ từng gọi cho tôi, thông báo bạn học tới chơi. May mà tôi ở xa tránh không phải tiếp xúc trực tiếp với Tả Huy. Rốt cuộc là không phải chịu được ánh mắt thông cảm của các bạn học cũ. Trên thực tế, cho dù về mà tôi có cứng rắn tin nào... Thì cũng không thể không có chút lưu tâm gì Tới cuộc hôn nhân thất bại Sự phản bội của người chồng Sẽ khiến người ta sinh ra hoài nghi Tất cả mọi lời hứa Lo lắng không yên Với tất cả tình yêu Bên cạnh nơi tôi ở Có một tiệm trà nhỏ Có vài buổi chiều Tôi ngồi ngẩn ngơ trong đó Người qua đường muôn hình muôn vẻ nét mặt khác nhau Khiến người ta cứ tưởng tượng xa vời Có một hôm Chiếc bề mở với đúc đen đột nhiên dừng trước khoán trà, khiến tôi hơi giật mình. Biển xe không đúng, nơi trốn cũng không đúng. Dường như tôi đang thầm hy vọng một điều gì đó. Cho tới khi một người đàn ông, trung niên, bệ vệ bước xuống, tôi mới an tâm. Sau đó tôi cảm thấy hơi xấu hổ, vì tôi lại nhớ Nhung xa rời thực tế, trở thành người phụ nữ ngu ngốc, giống y như Châu Nguyệt. Tôi đặt vé về vào ngày Chủ nhật, Tối thứ bảy, Cao Trình Kỳ gọi điện tới hỏi về thời gian về của tôi. Đồng thời rất nhiệt tình xung phong muốn ra đón. Nói là có tin tốt muốn kể cho tôi. Tôi đồng ý, có người đón cũng còn tốt hơn là không có ai đón. Trên đường đi anh ta bỗng nhiên bảo Lâm Khải Chính bước đầu đồng ý tiến cửa văn phòng của chúng ta rồi. Ngày mai sẽ tới văn phòng của chúng ta để xem xét tư cách. Tôi giật mình vội vàng hỏi Thế anh liên lạc đến với anh ta à? Tôi thông qua bạn gái bên phòng nhân sự bên đó, cô biết đấy, chính là người bạn gái thầm yêu tôi. Trực tiếp chạy đến văn phòng của anh ta chờ đợi, vì tôi kiểm tra được anh ta vốn dĩ không đi công tác. Nhưng trợ lý của anh ta nói như vậy mà. Tôi đành cố làm ra vẻ vô tội. Lâm Khải Chính lại nhớ tôi. Sau đó tôi thổi phòng văn phòng tôi lên. Anh ta liền đồng ý, còn mời thư ký gửi cho tôi cả bộ bảng khai. Hơn nữa, ngày mai còn tới điều tra thực tế. Tôi nhìn trộm cao truyền kỳ, giả vờ đánh trúng lảng sang chuyện khác, nhân lúc anh ta không để ý. Hai ngày sau, một bản phách của công ty Trí Lâm đặt trên bàn chủ nhiệm, thông báo mời văn phòng chúng tôi sáng thứ 6 tham gia cuộc đấu thầu cố vấn pháp luật. Ngoài việc mang theo các tài liệu liên quan, còn phải giới thiệu về tình hình của văn phòng trong thời gian 5 phút. 9 giờ 50 phút Chúng tôi vào phòng đấu thầu Phát hiện trong phòng họ có rất nhiều người quen cùng ngành Cao Trần Kỳ nói khẽ với tôi Hôm nay có tổng cộng 8 văn phòng cạnh tranh quyết liệt 10 giờ có vài người lần lượt từ cửa chính bước vào Tiếp theo tôi nhìn thấy Lâm Khải Chính đi cùng một vị trưởng lão Hai người khẽ thì thầm trao đổi gì đó Chia nhau ngồi ở hai vị trí giữa Cuộc đấu thầu bắt đầu Văn phòng chúng tôi bốc thăm được cuối cùng Tôi nhìn chủ nhiệm chúng tôi từ xa Chán ông ta sáng bóng Trông rất căng thẳng Mấy văn phòng phía trước đều dùng máy quay phim Vì hiệu quả chiếu phim Ánh sáng trong căn phòng trở nên lờ mờ Tới văn phòng chúng tôi Do chưa chuẩn bị đèn chiếu Tất cả đèn đều sáng choang Khi chủ nhiệm lên bục Do căng thẳng nên suýt nữa bị té Tôi cười thầm Mắt liếc một vòng Bất ngờ tôi và Lâm Khải Chính Bốn mắt chạp nhau Ánh mắt anh trong veo đến vậy Từ xa chiếu đến trái tim tôi, trong phút chốc hoàn toàn được đong đầy. Chỉ một giây, ánh mắt tôi vội vàng trốn chạy, sau đó khẽ nhích người, cho tới khi một người phía trước chắn hoàn toàn giữa tôi và anh. So sánh với các văn phòng khác, bài giới thiệu của văn phòng chúng tôi không có ưu điểm vượt trội. Tôi cho rằng chúng tôi hoàn toàn không có hy vọng, lại cảm thấy vài phần nhẹ nhõm. Chủ nhiệm và cao truyền kỳ ủ rũ ra khỏi cửa lớn của công ty Trí Lâm Sau đó khi xe của chủ nhiệm vẫn chưa rời bãi đỗ xe Di động của tôi reo, trợ lý Lâm Khải Chính gọi tới Lô xe Châu, chúc mừng các bạn Lâm Tổng đang đợi mọi người ở văn phòng Tôi quả thật không dám tin vào tai mình nữa Văn phòng của chúng tôi được chọn ư Vâng, Lâm Tổng đang đợi mọi người Xin hãy nhanh một chút Mười phút nữa anh ấy phải có một cuộc họp Tôi cúp máy, chủ nhiệm đã phanh xe lại, cùng Cao Trình Kỳ quay đầu nhìn tôi. Tôi nói, trở lại đi, Lâm Tổng hẹn gặp, chúng ta được chọn rồi. Cả buổi, văn phòng hết sức vui mừng, mọi người tụ tập, sau đó hát karaoke đến tận dạng sáng. Cao Trình Kỳ vồn vã muốn tiễn tôi, nhưng bị tôi nhẹ nhàng từ chối. Tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống taxi, đi về phía nhà mình. Đột nhiên đằng sau có người gọi Tôi vừa quay đầu Thấy trợ lý của Lâm Khải Chính Đứng đằng sau tôi Luật sư Châu Lâm Tổng muốn nói chuyện với cô Bây giờ ư Tôi lấy di động ra nhìn thời gian Đã 1 giờ 30 sáng rồi Đúng Lâm Tổng vẫn đang đợi cô Xin lên xe Tôi đành theo anh ta lên xe Qua đôi bà câu giới thiệu Tôi mới biết anh ta là phó Đi một lúc Dừng xe trước cửa lớn khách sạn quân hoàng tôi lên quán cà phê tầng 28 theo lời chỉ dẫn của anh phó ánh sáng dịu dịu trong quán cà phê vắng vẻ vang lên tiếng nhạc du dương có thể thấy lâm khải chính đang ngồi quay lưng lại vào cửa ra vào tôi nhẹ nhàng bước đến bên lâm khải chính chỉ thấy anh dựa nửa người trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ trên người vẫn mặc bộ lê màu xám sẫm ban nãy nhưng cổ áo đã nới lỏng một nửa cà vạt vứt lên trên ghế bên cạnh Uống rượu à? Vâng, tối nay các đồng nghiệp ở văn phòng đã vui hết mình ạ. Vì sao? Vì chúng tôi nhận được một vụ làm ăn lớn. Tôi trêu đùa, anh hiểu ý tôi, mỉm cười. Lâm Tầm cảm ơn anh, tôi biết là chúng tôi có thể được chọn hoàn toàn là nhờ anh. Anh gật đầu, nhận ý cảm ơn của tôi, không chối từ. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông giàu sang quyền thế như vậy, đã không khoe khoang, cũng không mất đi sự hứng thú với mọi việc. có lẽ đây mới là quý tộc thực sự em muốn gì ừ, không hôm nay tôi đã uống rất nhiều rồi tôi vội xua tay anh cũng không khách khí lại hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ tôi nhìn theo anh các tòa nhà trùng trùng điệp điệp xa xa gần gần tạo thành đường cắt chẳng chịt đan xen tôi bột miệng hỏi anh không biết trong số các tòa nhà đó có bao nhiêu tòa nhà thì thuộc về anh nhỉ Lần trước họ từng báo qua con số thống kê cho tôi. Trong thành phố này, nhà ở chúng tôi xây dựng tổng cộng khoảng hơn một vạn hai. Có điều không thể nói thuộc về tôi, vì đa số đều đã bán đi rồi. Vậy anh thực sự có rất nhiều tiền. Tôi suýt xòa từ đáy lòng. Có tiền hay không có tiền, đều là ẩn số. Một công ty có tổ chức lớn vậy, một quyết định sai lầm, cũng có thể thua toàn bộ. Với thực lực của các anh, cho dù thua thì cũng thua cho đẹp. Tôi nói một câu chân thành. anh nhún vai bụt miệng nói ra một câu tiếng anh Who knows? không khí có phần trầm xuống tôi vội vàng nói nếu tôi muốn mua nhà tìm anh thì có phải là sẽ được giảm giá không tôi có thể tặng em anh đang đùa đúng không đây là cách hài hước của anh ư tôi nhất thời không biết là chuyện gì nữa cũng không trả lời được không khí giữa hai người lại trầm mặc một lúc sau anh lên tiếng tìm tôi thắt lại Cuối cùng cũng phải nghe thấy câu xin lỗi, tôi uống nhiều. Anh nói với tôi. Đừng nói, đừng nói nữa. Tim tôi thảm thiết kêu lên. Thế là tôi dứt khoát ngắt lời anh. Tối đó là việc ngoài ý muốn thôi, tôi cũng chẳng để tâm. Tôi nghĩ cứ như vậy đi. Quá bối rối rồi, đừng thảo luận nữa. Anh quay đầu nhìn tôi, tôi lại nhìn thấy ánh mắt trong veo của anh. Lần này tôi không trốn tránh ánh mắt ấy. Tôi nhìn anh... Trong ánh mắt anh vằn lên những tia máu, trên cằm anh có những vệt sâu đen, miệng anh thậm chí hơi nứt ra vì khô. Anh nhìn tôi đột nhiên lắc đầu nói. Không, tôi không cảm thấy đó là ngoài ý muốn. Tim tôi đập thình thịch, đây không phải là đáp án mà tôi dự liệu. Tối đó tôi không sai, càng không phải rượu vào lời nói thất lễ. Trên thực tế tôi thật sự không tự chủ được mà bị em thu hút. Châu Vũ, em có biết không? em hoàn toàn khác biệt khác với những cô gái khác khiến tôi muốn lại gần em hiểu em làm bất cứ việc gì vì em cho tới bây giờ phụ nữ vây quanh tôi đều khiến tôi chán ghét và phiền não chỉ có em chỉ có em mới có thể khiến tôi vui vẻ tôi thích nhìn em nói chuyện nhìn em cười đặc biệt là hôm đó dáng đứng sợ hãi đến run rẩy trên bục phía xa lại khiến tôi rung động anh đang nói gì cơ anh anh nói là anh thích tôi ư trong lòng tôi hoảng sợ hỏi bản thân. Đây là tình trạng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng. Tuy trong lòng tôi cũng từng nhung nhớ, nhưng lập tức bị lý trí hoàn toàn chế ngự. Nhưng vừa nãy, những lời chính miệng anh nói ra, dường như chính là ý này. Tôi nên làm thế nào? Tim tôi sóng lớn vâng trào, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh. Khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ vừa mừng vừa lo, đề tài của anh đột nhiên thay đổi. Nhưng tôi đó, Tôi phải cảm ơn em. Em làm rất đúng. Em đã ngăn cản tôi không để sự việc trở nên phức tạp. Anh quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dường như đang cân nhắc từng từ một. Tôi đã quyết định cuối tháng 10 kết hôn. Bạn gái tôi là một người rất thuần khiết, ưu tú. Tôi rất trân trọng tình cảm với cô ấy. Gia tộc cô ấy còn có thế lực hơn cả họ Lâm chúng tôi. Vì tương lai của Trí Lâm, tôi cũng nhất định phải duy trì cho tốt cuộc hôn nhân này. Vì vậy, tôi không nên buông thả theo ý muốn của bản thân. Làm như vậy không chỉ không tôn trọng em Cũng là không tôn trọng vợ chưa cưới của tôi Những lời anh nói Khiến tim tôi từ trên cao rớt xuống Tôi nhìn dáng nghiêng nghiêng của anh Biểu hiện của anh bình tĩnh như thế Lại không có chút hụt hẫng Cũng không hề bất an Anh tiếp tục nói Hôm nay tôi hẹn em tới Chính là muốn nói rõ ràng Tôi muốn xin lỗi em Về sự xúc động tối hôm đó Hy vọng em không để ý Vì sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều Nếu không thẳng thắn, tình trạng sẽ trở nên lúng túng. Anh kết thúc lời phát biểu, quay đầu nhìn tôi. Anh nói hay lắm, thích tôi là sự xúc động sai lầm. Cảm ơn sự cự tuyệt của tôi để không dẫn anh đến sai lầm lớn. Cũng tác thành tình yêu trọn vẹn cho anh. Dù anh biết suy nghĩ trong lòng tôi hay không, những lời nói trước sau của anh thực sự đã giữ thể diện cho tôi. Thương nhân đúng là thương nhân. Sự khôn khéo và trí tuệ của anh... Hả, tôi có thể tưởng tượng được hay sao? Đến việc này anh cũng giải quyết tốt đẹp đến thế. Còn tôi, Châu Vũ, lại chẳng phải một cô gái chưa từng trải qua sóng gió thăng trầm trong cuộc sống. Lý trí lập tức trở lại, duy trì sự tôn nghiêm. Tôi nên có. Tôi mỉm cười trả lời. Đúng như vậy, à, như vậy thì tốt hơn. Cảm ơn lời khen của anh. Anh cứ yên tâm, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đều biết suy nghĩ vấn đề một cách lý trí. Sau này chúng ta nhất định sẽ cộng tác rất vui vẻ Sau đó tôi hào phóng giơ tay ra bắt tay với anh Có thể sự hào phóng của tôi khiến anh hơi ngạc nhiên Nhưng anh do dự một lúc Rồi cũng giơ tay ra Hai người trịnh trọng bắt tay ra khỏi cửa lớn của khách sạn Tôi đứng bên đường đợi vài giây Không thấy taxi trống chạy qua Thế là tôi quay người Hướng về phía nhà mình Không khí ban đêm có phần hơi lạnh, tôi vòng hai tay bước nhanh, đột nhiên nước mắt bất ngờ rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, rơi trên cổ tay tôi. Tôi giơ tay ra lau, nhưng chúng không ngừng chảy, dường như là không thể chặn lại. Thật là kỳ lạ, tôi hỏi bản thân mình, tôi chưa từng hy vọng điều gì, vì vậy cũng không thể nói là đã mất đi cái gì. Nhưng vì sao, vì sao trái tim tôi lại đau đến vậy? Giống như thiên nga nhỏ đạp dưới ánh nắng rực rỡ Bị bàn chân dẫm chết trong một đêm đen Nhưng nhớ nào cũng không giữ lại Đến mộng tường xa rực thực tế bé nhỏ cũng bị dập tắt Châu Vũ à, anh ấy đã làm rất đúng Nên như vậy, nên như vậy, nên như vậy Tôi không ngừng thầm nói với mình Và bước đi như bay Sáng hôm sau, tôi mất ngủ trầm trọng, mang hai cuồng mắt đen đi làm, nhưng trạng thái tâm lý của tôi lại tích cực như chưa từng có trước đây. Tôi chính là người như vậy, càng bị hạ xuống càng dũng cảm, mãi mãi sẽ không để người khác có cơ hội cười nhạo tôi. Chiều về tới nhà đã gần hoàng hôn rồi. Một chiếc xe của công ty chuyển nhà đỗ trước hành lang nhà chúng tôi, vài nhân viên đã bận rộn chuyển đồ. Hàng xóm mới của chúng tôi là ai nhỉ? Tôi có chút tò mò. Lại gần thấy Tả Huy và Châu Nguyệt đang đứng ở cầu thang nói chuyện. Châu Nguyệt thấy tôi, phấn khởi nói: Chị à, anh rể mua căn hộ tầng một chỗ chúng ta, sau này thầy hàng xóm rồi. Mặt tôi sầm xuống, nói gọi linh tinh cái gì đấy. Rồi nghiêng người lách qua họ. Tả Huy đi theo sau tôi cũng lên tầng. Tôi mặc kệ anh ta. Châu Vũ, anh muốn nói chuyện với em một chút. Chẳng có gì để nói cả. Anh chỉ cần 10 phút. Một phút cũng không có. Tôi đi lướt qua vai anh ta. Cơ thể anh ta có mùi mồ hôi quen thuộc. Giống như ký ức khi xưa bao lần chia tay. Anh ta trước cửa ký túc xá. Cho dù anh ta sống gần hơn nữa, cũng đừng có mơ tưởng bước tới gần tôi. Tôi thầm hung dữ cảnh cáo tả huy. Thứ hai, trong cuộc họp thường lệ của văn phòng, Chủ nhiệm trịnh tuyên bố về phần công việc liên quan tức nghiệp vụ công ty Trí Lâm sẽ giao cho tôi và Cao Trình Kỳ phụ trách. Lý do của ông ta là tôi và Lâm Tổng có quan hệ tốt, sẽ dễ nói chuyện và xử lý công việc sẽ thuận lợi hơn. Tôi lập tức phản đối. Tức thì Cao Trình Kỳ và chủ nhiệm trịnh đồng lòng phản đối và nó sẽ ủng hộ tôi hết mình. Các luật sư khác ngồi đều im lặng, nói không nên tiếng. Cuối cùng tôi chịu thua bọn họ. Cuộc hòa giải với một công ty kiến trúc về vấn đề chi trả, tiền công trình, buổi chiều đúng 3 giờ bắt đầu. Trường phòng Dương và chúng tôi đại diện cho Trí Lâm. Trường Phẩm Dương thông báo Lâm Khải Chính sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp này. Tôi đứng lên vào phòng vệ sinh, đứng trước gương sửa lại đầu tóc, thầm nhắc nhở bản thân. Phải dùng suy nghĩ thẳng thắn, vô tư để gặp cỡ anh ấy. Tuyệt đối không thể lộ ra một chút tình cảm nào. Sau đó ngẩng đầu lên, chờ lại văn phòng họp. Mãi sau Lâm Khải Chính mới đến do có cuộc họp đột xuất, tôi nhìn đồng hồ đã nằm sở 30 chiều. Lâm Khải Chính bước tới, khách sáo bắt tay hai người đại diện đối phương tới đàm phán, áy náy nói. Xin lỗi, đã để các vị chờ lâu. Buổi trưa phải tiếp đón mấy vị lãnh đạo đến từ Bắc Kinh, vì vậy thời gian không nắm chắc. Nói xong quay lại gật đầu với tôi và Cao Trình Kỳ. Tôi lập tức mỉm cười gật đầu với anh. Đúng, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Tôi thầm biểu xương bản thân mình. Anh tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Xem ra trưa nay uống rất nhiều rượu, sắc mặt đỏ hồng, mắt phần tia máu. Trong phòng họp nồng nặc hơi rượu. Có điều rượu chẳng hề ảnh hưởng tới suy nghĩ của anh. Sau khi nghe trưởng phòng dương báo cáo qua tình hình, anh lập tức tỏ ra đã hiểu, đưa ra những bộ mang tính tượng trưng đối với thời hạn chi trả. Nhưng điều này dường như khiến đối phương rất hài lòng. Đối phương lập tức vui vẻ đồng ý, đồng thời hẹn hai ngày sau sẽ trả tiền lần thứ nhất. Ký thỏa thuận hợp đồng hòa giải rồi đối phương sẽ lên tòa án, hủy tố tục. Trường phòng dương tiễn khách ra khỏi cửa, Lâm Khải Chính giả hiệu cho anh Phó. Anh Phó liền đưa cho anh một bao thuốc và bật lửa. Lâm Khải Chính giơ bao thuốc ra hỏi tôi. Được không? Tôi niềm nở trả lời. Anh cứ hút đi, không sao đâu. Sự thể hiện của tôi thực sự rất tốt, rất thích hợp. Cao Trình Kỳ quay đầu nhìn tôi lạ lẫm. Bên này, Lâm Khải Chính đã đưa một điếu thuốc tới trước mặt anh ta. Anh ta vội vàng nhận lấy, cảm ơn dối rít. Lâm Khải Chính hít sâu hai hơi thuốc, sơ tay dày dày thái sương nói. Sau này, hai vị phải vất vả rồi. Công ty chúng tôi, nói quy mô lớn thì cũng không phải, nhưng công việc thực sự không ít. Có thể sau này, còn cần phải dùng đến không ít tinh lực của hai vị. Không có vấn đề gì, Lâm Tổng cứ yên tâm. Nghe tôi nói, Lâm Khải Chính bất giác nhìn tôi thêm một cái. Có lẽ tôi niềm nở hơi quá. Anh ra khỏi phòng họp, anh Phó cũng đi theo. Chúng tôi đợi hai phút, trưởng phòng dương bước vào bàn bạc với chúng tôi. Rồi ai nấy thu dọn đồ đạc tan họp. Xuống từ tầng một, bên ngoài đột nhiên mưa lớn. Không ít người đứng ở cửa lớn nhìn mưa than thở. Tôi và Cao Triển Kỳ cũng đành đứng trú mưa ở đó. Một lúc sau, thấy Lâm Khải Chính đi tới, anh gật đầu với chúng tôi. Mưa to vậy, tôi điều xe đưa hai người về nhé. Cao Triển Kỳ đứng bên không muốn làm người ngoài cuộc, bèn tìm chủ đề để nói. Lâm Tổng lại phải ra ngoài à? Chắc không phải đi tiếp khách chứ. Tôi ra sân bay đón người. Ra sân bay? Châu Vũ, cô thuận đường đấy. Để Lâm Tổng đưa cô một đoạn. Cao Triển Kỳ chết tiệt toàn bao đồng không cần không cần đâu tôi còn có việc phải tới nơi khác nữa Lâm Khải Chính nhìn tôi rồi nói một câu nếu muốn lên xe thì nhanh lên nói xong đi ra phía xe ô tô rất nhiều nhân viên đứng tránh mưa đều nghe thì chúng tôi nói chuyện rốt cuộc tôi không hy vọng Lâm Khải Chính khó xử trước mặt nhân viên đành lên xe ngồi sang vị trí phụ đi xe trong màn mưa mù mịt, cảnh sát trước phát hiện lên rõ ràng trong giây phút chỉ cần gạt mưa quét qua ngay sau đó lập tức lại trở nên mờ mịt tôi và anh lại gặp nhau trong không gian nhỏ bé thế này im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau anh hết sức chuyên tâm lái xe tôi hết sức chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ hai người không ai nói năng câu gì nghĩ chắc anh ấy cũng cảm thấy mất tự nhiên mở đài Bên trong truyền ra giọng nói huyên náo của người dẫn chương trình kênh giao thông Trong xe có tiếng người Điều này khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút Tôi vừa xoa dịu được tâm trạng Thì lại bị bài tình ca ướt át trên chương trình đó làm cho bất an Để tránh bài hát không đúng lúc mà cả hai đang thưởng thức Tôi đành lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này Lâm Tổng, mưa lớn như vậy Máy bay hôm nay sợ rằng không thể hạ cánh đâu Ừ Anh nói khẽ một tiếng Thực ra là anh có thể gọi điện tới sân bay để xác nhận, nếu không đi cũng sẽ mất công chờ đấy. Ừ. Tôi không nén được quay đầu nhìn anh, anh nghiêm túc lái xe, anh lờ tôi đi, trong lòng tôi dâng lên nỗi bực không tên, cứ địch không lên tiếng nữa, tự trách mình không vui. Đột nhiên xe phanh gấp, tôi lao lên phía trước, suýt đụng vào kính chắn gió. Nhìn kỹ, một chiếc xe đạp bị đổ ngay trước mũi xe chúng tôi. Lâm Khải Chính đập mạnh tay lên vô lăng, khẽ chửi, rồi mở cửa bước xuống xe. Tôi nhìn quanh trong xe, thấy ghế sau có một chiếc ô, vội vàng nhoài người xuống lấy. Mở cửa xuống xe, lấy ô che lên đầu lâm khải chính. Anh quay đầu nhìn tôi, đột nhiên giơ tay ra ôm nhẹ eo tôi, kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh hơn một chút. Có lẽ là mưa quá to, ô quá nhỏ Hai người cố gắng đứng gần hơn một chút mới không bị ướt Trong lòng tôi giải thích hành động thân mật này của anh như thế Nhưng mưa như chút nước xung quanh chúng tôi Vai tôi dường như ngang tới trước ngực anh Lưng tôi thậm chí có thể thoáng cảm nhận được hơi thở của anh Trời ạ, vì sao không để tôi cách xa anh một chút Xa hơn một chút, đừng có thời khách này Hoặc là trời ạ Hãy thỏa mãn lòng tham của tôi Để từ khắc này kéo dài hơn một chút Lâu hơn một chút nữa Hay là mãi mãi đừng kết thúc Nhưng sự việc được giải quyết rất nhanh Người đi xe đạp cũng không có trở ngại lớn Chỉ là hơi sợ một chút thôi Lâm Khải Chính ra hiệu cho anh Phó Bồi thường cho người kia 200 Anh ta lập tức nhảy dựng lên Dắt xe đi mất Lâm Khải Chính quay đầu bảo tôi lên xe Anh rất gần tôi Giọng nói ngay bên tai Đưa tôi tỉnh lại từ giấc mộng Đi thêm được một quãng Đột nhiên anh bẻ qua tay lái Phanh xe đỗ lại bên lề đường Khiến phía sau hỗn loạn Tiếng cỏ xe vang lên khắp nơi Tôi cũng giật nảy mình vì biến cố bất ngờ này Tưởng lại đụng phải ai Vội vàng túm chặt tay nắm phía trên trần xe Anh trực tiếp phanh xe bên lề đường Dựa người vào thành ghế Ánh mắt mông lung nhìn chăm chú phía trước Tôi nhìn xung quanh Không thấy có sự cố gì Lại nhìn quang cảnh bên đường Cũng chưa tới chỗ tôi ở Không biết anh muốn làm gì vậy Lâm Tổng, anh vẫn ổn đấy chứ Không sao chứ Anh không nói gì Lâm Tổng, Lâm Tổng Đột nhiên anh nói Tôi không biết có lời này Tôi có nên nói với em hay không Hả, N nói với tôi cái gì Anh nghiêng người lại Nhìn thẳng vào tôi Trong ánh mắt hiện lên sự do sự mâu thuẫn không nói ra được Nếu lời tôi nói không làm tổn thương đến lòng tự trọng của em Không khiến em cảm thấy đau khổ Tôi thực sự Thực sự rất muốn nói với em Nói tới đây anh dừng lại Tay nắm chặt vô lăng Dường như đang hạ quyết tâm rất lớn Tôi không biết anh muốn nói gì Lòng dạ cứ thấp thỏm nhìn anh rốt cuộc có việc gì khiến tôi bị tổn thương chứ Nhưng anh vẫn suy nghĩ rất lâu Đột nhiên ngồi thẳng người thả lòng phanh xe Tiếp tục lái và dòng xe. Mặt anh u ám dường như không muốn thảo luận vấn đề này với tôi. Tôi hơi bực mình nói. Này, anh có ý gì đấy Nói một nửa, giữ lại một nửa làm gì? Muốn nói thì nói thẳng, ghét tôi cũng được, muốn tôi cút xa cũng được. Anh là ông chủ của tôi, anh nói ra là được mà. Không cần lo là tôi không chịu được nổi đâu. Tôi á, cái gì cũng có thể chấp nhận. Khi hai chúng ta ở bên nhau, tôi không phải là ông chủ của em. Vậy anh muốn nói gì? Anh cứ nói đi Em biết hôm nay tôi đi sân bay đón ai không? Đón ai? Đón bạn gái tôi từ Hồng Kông qua Để thảo luận về sự sắp xếp vào tháng 10 Nghe anh nói tim tôi trùng xuống Nhưng lập tức phản bác Chúc mừng việc tốt của anh sắp đến Nhưng điều này liên quan gì tới tôi chứ? Không liên quan đến em Nên tôi nghĩ không cần nói cho em Anh trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt Tôi hoàn toàn bị anh chọc tức Anh quá coi trọng bản thân rồi Đón bạn gái sẽ khiến tôi tổn thương Thật là quá coi thường châu vũ tôi Tôi hết lớn với anh Lâm Khải Chính Anh đừng có tưởng anh tài ba Anh đừng tưởng tất cả phụ nữ đều mất hồn mất vía vì anh Tôi không thèm Sau này anh tránh xa tôi một chút Dừng xe đi Tôi muốn dừng xe Dừng xe, dừng xe mau Thậm chí tôi vặn cửa xe đang chạy Mưa lập tức hắt vào Ướt toàn bộ người tôi Anh dừng xe lại, tôi lập tức xuống xe, chạy như bay từ quán nhỏ ven đường. Xe không đi ngay, dừng lại trong làn mưa tĩnh lặng. Nước mưa không ngừng đập xuống thân xe mổ đen. Mưa lớn quá, tôi không nhìn rõ anh đang làm gì trong xe. Một lúc sau, xe chậm chậm khởi động và rời xa tôi. Toàn thân tôi ướt như chuột lột về nhà. Đã hơn 7 giờ, Châu Nguyệt cũng mới về nhà chưa lâu. Tôi nhìn trước món ăn còn thừa, nấu hai bát mì, giải quyết xong bữa tối. Hai đứa ngồi trước bàn ăn, si sụp. Châu Nguyệt đột nhiên nhắc tới một vấn đề. Chị gần đây bận không? Biểu hiện của nó lạ lắm, tôi đột nhiên hiểu ra. Có thể nó đã biết việc chúng tôi làm cố vấn pháp luật cho Trí Lâm, cố ý thăm dò tôi. Ôi, chị quên không nói với em là văn phòng chị đã trở thành cố vấn pháp luật của Trí Lâm rồi. Công ty bọn em tố tụng đầy mình, rất là phiền phức. Các chị sao có thể liên hệ cộng tác đối với công ty chúng em? Công ty bọn em là miếng thịt lớn mỡ màng, có văn phòng nào là không muốn làm ăn chứ? Chị nói cho em biết, cao triển kỳ phí không ít sức lực mới bấu víu được vào lâm tổng của bọn em đấy. Khiến anh ta tím cử văn phòng bọn chị. Em còn tưởng, chị nhờ lâm tổng. Nghe người công ty nói, thực ra có rất nhiều văn phòng luật sư tìm con lâm tổng. Người khác đều cho rằng văn phòng các chị nhất định Có quan hệ rất lớn với anh ấy Gần đây lạ thật Người nào người đấy đều hỏi Lâm Khải Chính Lâm Khải Chính Chị sắp chết ngán đây này Nếu có thể Chị sẽ yêu anh ấy chứ Em xem nhiều phim Hàn Quốc rồi đấy Anh ta là người thế nào chứ Thương nhân Anh ta sẽ không kinh doanh mà bị lỗ vốn đâu Chị nghe nói anh ta sắp kết hôn rồi Chị còn có chút thông cảm Với vợ chưa cưới của anh ta nữa kia Châu Nguyệt không lên tiếng, lặng lặng vào bếp rửa bát. Tôi đi dép lê ra phòng khách, mở tivi, một tin nhảy đập vào mắt. Hôm nay do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, tất cả các chuyến bay ra vào Hồng Kông đều chịu ảnh hưởng. Tôi nhìn ra ngoài cửa, tiếng mưa rào rào, dường như không dừng. Chợt nghĩ từ lâm khải chính, toàn thân ướt đẫm đỡ sân bay, cũng không biết anh sẽ đợi đến khi nào. Ôi, tôi thật là lo bò trắng răng. Tôi ra sức vỗ vỗ vào đầu mình. Một buổi tối về nhà lúc đang lâng lâng, tôi thấy một chiếc xe trắng đỗ ở hàng hiên. Là xe của Tả Huy thì phải, nhưng đèn xe vẫn sáng. Tôi lại gần nhìn vào trong xe, chẳng có ai. Lại nhìn lần nữa, cửa xe vẫn khép hờ, không đóng chặt. Lão này không sợ bị trộm xe à? Tôi và hành lang Đặc biệt nhìn vào cửa nhà Tảo Huy, cửa chống trộm cũng khép hờ. Tôi thấy hơi kỳ lạ, mượn rượu gõ cửa. Không có tiếng trả lời, nhưng vì tôi gõ vào nên cửa hơi mở ra một chút. Tôi thò đầu vào trong, chỉ thấy đồ đạc căn phòng thô sơ, bừa bãi. Tảo Huy đang nằm trên ghế sofa. Dưới đất bên cạnh còn có một bãi nôn mửa. Chắc anh ta uống say rồi, xe cũng không nhớ khóa vào, cửa cũng không nhớ đóng. nên làm thế nào đây? tôi rất do so dự. Thôi đi, làm việc tốt cho người khác. Tôi bước vào phòng, tới bên cạnh anh ta, dùng lực lắc lắc, gọi to tên anh ta. Tả Huy, Tả Huy, mau tỉnh đi, tỉnh dậy đi anh. Anh ta bị tôi lắc cho mù ma mù mờ, thấy tôi lại nói. Chào Vũ, anh khát quá, cho anh một chút nước. Tôi chẳng để ý tới anh ta, vội quay đầu bước đi. Anh ta vùng vẫy đứng lên kéo áo tôi. Châu Vũ, đừng đi, đừng đi, anh xin em đấy. Anh làm cái gì vậy? Châu Vũ, là anh không tốt, là anh có lỗi với em. Em tha thứ cho anh, tha thứ cho anh có được không? Em cho anh một cơ hội nhé. Trong phút chốc, tất cả những chuyện anh ta làm với tôi trước đây hiện ra trước mắt. Sự phẫn nộ của tôi như núi lửa phun trào. Muốn tôi cho anh một cơ hội à? Anh từng cho tôi cơ hội chưa? Tình cảm 8 năm của chúng ta, anh nói đi, là đi, anh từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Bây giờ người ta không cần anh nữa, anh quay đầu lại tìm tôi, anh coi tôi là cái gì chứ? Có vài việc không thể tha thứ được, không thể quay đầu được, không bao giờ có cơ hội thứ hai. Anh có hiểu không? Anh hiểu không? Anh ta đau đớn nhìn tôi, không nói gì. Tôi chạy ra cửa, bước huỳnh huỵch lên lầu, tôi chưa bao giờ nói những lời này trước mặt anh ta. Kể cả vào cái ngày ly hôn, tôi cũng biểu hiện rất kiềm chế. Hôm nay cuối cùng nói ra rồi, lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm. Thứ tư, anh Phó gọi điện thông báo với tôi 10 giờ sáng nhất định phải tới phòng họp tầng 9 của công ty, tham gia một cuộc họp rất quan trọng. 9 giờ 50 phút tôi vội tới phòng họp, anh Phó đứng ở cửa chờ tôi. Luật Sư Châu, cuộc họp hôm nay rất quan trọng. Chủ tịch Lâm cũng đích thân tham gia Ông ấy chính là cha của Lâm Tổng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc công ty chúng tôi Trời ạ, Thái thượng Hoàng xuất hiện rồi Tôi bất giác có chút căng thẳng Tôi bước vào phòng họp Chống trơn không một bóng người Phòng họp này quy mô rất nhỏ Cũng chỉ có thể chứa được khoảng 10 người Nhưng trang trí đặc biệt lộng lẫy Chắc là nơi gặp gỡ cao cấp của công ty Đột nhiên thấy tiếng mở cửa Tôi vội vàng quay người Chỉ thấy Lâm Khải Chính bước vào Anh nhìn tôi một cái Rồi quay đầu tìm chỗ ngồi Theo sau anh là vị trưởng lão tôi từng gặp qua hai lần Sau đó còn có một cô gái trẻ Cũng bước vào phòng Cô ấy là ai? Lẽ nào? Chủ tịch Lâm ngồi ở vị trí chủ trì Sau đó chúng tôi đều tự ngồi xuống Tôi ngồi đối diện với Lâm Khải Chính Và người con gái đó Cách nhau một cái bàn họp Lâm Khải Chính dùng tay che miệng Hò khẽ hai tiếng rồi nói Tôi xin giới thiệu một chút Vị này là luật sư Châu Vị này là ngài Lâm Hồng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giáo đốc Chí Lâm Tôi vội vàng đứng lên chào Chủ tịch Lâm Chủ tịch Lâm cười gật đầu Tùy tuổi tác đã ngoài 60 Nhưng vẫn khỏe mạnh và có sức sống Lâm Khải Chính chỉ vào người con gái bên cạnh Vị này là cô Giang tâm giao Là... Là vợ chưa cưới của tôi Quả nhiên đoán không sai, tôi nở nụ cười nhiệt tình chào hỏi, cô ấy cũng cười ngọt ngào gật đầu với tôi. Tôi phải thừa nhận, cô ấy thực sự rất xinh đẹp, hơn nữa không có dáng vẻ được nuông chiều của con gái nhà giàu trong tưởng tượng. Mặc một chiếc áo t-shirt cổ tròn, màu xanh nhạt cực kỳ đơn giản, tóc dài sau lưng buộc đôi ngựa, đặt một túi đeo nhỏ trên bàn, nhìn trông giống như một nữ sinh giản dị. Chủ tịch Lâm bắt đầu lên tiếng. Luật sư Châu Hôm nay mời cô tới không phải vì nhiệm vụ của công ty, mà vì việc riêng của gia đình họ lâm chúng tôi. Tháng 10 năm nay, Khải Chính sẽ kết hôn cùng tâm giao, nhưng do hai gia đình hai bên đều làm kinh doanh, nên trong quá trình kinh doanh trước kia, hoặc ít hoặc nhiều, một số sản nghiệp của gia tộc đã được đăng ký dưới tên của cả hai. Vậy để tránh xảy ra rắc rối sau này, cũng để thể hiện sự kết hợp giữa hai đứa nó không liên quan tới tiền bạc, chúng nó quyết định tiến hành chứng thực tài sản trước khi kết hôn. Vì vậy, cần phiền luật sư Châu thiết kế một thỏa thuận cho chúng đó Lâm Khải Chính đầy một túi tài liệu trước mặt tôi Tôi mở ra đọc trong đó liệt kê tất cả tài sản đứng tên Lâm Khải Chính và cô Giang Tâm Giao đó Trời ạ, phong phú đến mười trang lận lớn thì là cổ phần cách xù của công ty nhỏ thì là nhà mặt tiền 20 m trên đường đều liệt kê từng thứ đặc biệt là tài sản của Giang Tâm Giao còn hơn cả Lâm Khải Chính Đây suy cho cùng là việc riêng cá nhân Tôi ngại nghiên cứu chi tiết Sau khi xem qua loa thì đặt xuống Khi nói tới vấn đề chuyên môn Tôi tự tin không ai bằng Thưa Chủ tịch Lâm, Lâm Tổng, Sang Tiểu Thư Tôi muốn nhắc nhở một chút Căn cứ theo quy định của pháp luật Thì tài sản cá nhân vợ chồng sau khi kết hôn Tất cả lợi nhuận sinh ra từ tài sản Được coi như là tài sản chung của vợ chồng Ví dụ như là cổ phần công ty đứng tên hai bên Tất cả chia lợi nhuận sau hôn nhân đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Đối với phần này, không biết hai vị đã từng thảo luận qua chưa? Nghe tôi nói vậy, Chủ tịch Lâm nhìn Lâm Khải Chính. Lâm Khải Chính nhìn sang Tâm Giao. Rõ ràng bọn họ chưa từng thảo luận qua vấn đề này. Chủ tịch Lâm cúi người nói. Tôi và cha của Tâm Giao từng thảo luận qua vấn đề này. Tuy không bàn tới lợi nhuận, nhưng suy nghĩ tổng thể cả hai bên. Chúng tôi không muốn có vương mắc gì trên phương diện tiền bạc. Kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm. Vì vậy tôi nghĩ có thể cùng xác định vấn đề tài sản sau hôn nhân. Tâm giao con có, có ý kiến không? Vậy làm theo lời bác nói đi, con không có ý kiến gì. Ken, anh thế nào? sang Tâm giao tình nghịch, chuyển xoay ghế ngồi. Giọng Quảng Đông rất nặng, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn rừng rưng. Ken, tên tiếng Anh của Lâm Khải Chính là Ken. Lâm Khải Chính cũng lắc đầu nói Anh không ý kiến Chủ tịch Lâm nói với tôi Vậy uh, phiền luật sư Châu vất vả một chút Thế kế một thỏa thuận trực tiếp Giao cho Khải Chính xem Vì đây là việc riêng tư Nên uh, chúng tôi cũng hy vọng không có nhiều người biết Mong ngài cứ yên tâm ạ Bốn người đứng lên rời phòng họp Tôi cầm túi tài liệu đi được hai bước Đưa tới trước mặt Lâm Khải Chính Lâm Tổng, cái này xin gửi anh Tôi không cần thiết phải biết đâu Tới lúc đó, làm văn kiện đính kèm thỏa thuận là được. Chủ tịch Lâm ra khỏi cửa, quay người lại, nói với tôi. Luật sư Châu, vất vả cho cô rồi. Ngày mai, làm bản thỏa thuận. Làm xong việc này, trước khi tâm giao về, chẳng phải còn cần đi công chứng nữa ư. Vâng, ngày mai xong bản thỏa thuận không vấn đề gì. Nhưng chủ tịch Lâm, tôi đề nghị hai bên không tới phòng công chứng để làm thủ tục công chứng ạ. Nghe tôi nói, cả ba người đều nhìn tôi khó hiểu. Tôi nói tiếp. Công chứng không phải điều kiện quan trọng nhất thiết mà bản thỏa thuận có hiệu lực hai bên chỉ cần ký tên là được thỏa thuận cũng coi như có hiệu lực nếu ngài cho rằng cần bên thứ ba để làm chứng thì tôi có thể mời người không liên quan tới việc này tiến hành làm chứng tới phòng công chứng tình trạng tài sản của Lâm Tổng và Giang Tiểu Thư có khả năng bị người không liên quan biết tôi cảm thấy việc này không cần thiết nghe tôi nói Chủ tịch Lâm gật đầu tán thành nói xong ông rẽ sang hành lang xem ra văn phòng của ông ta ở tầng này còn tôi đành đứng đợi thang máy cùng hai người kia họ đứng trước tôi đứng sau hai cái bóng dáng thon dài đẹp đẽ hai người đó dùng tiếng anh tiếp tục nói gì đó với trình độ tiếng anh của tôi nghe không hiểu thật khiến người ta xấu hổ bối cảnh xa thế của một con người trong lúc vô tình này sẽ được biểu lộ ra tôi nhìn hai người họ chăm chú oán hận nghĩ thật sự Nên để con nha đầu châu Nguyệt tới xem Lâm Khải Chính cùng người nào thì mới được gọi là danh chính ngôn thuận đây Thằng máy kêu tinh một tiếng Mở cửa Hai người họ bước trước Tôi vào theo sau Khi đó Lâm Khải Chính thuận tay Ấn tầng 5 và tầng 1 Trong thằng máy Ba người không nói gì Không gian kín mít Trong cái không khí toang thoảng mùi nước hoa quen thuộc trên người Lâm Khải Chính cửa thang máy mở mờ, mờ, tôi chỉ có thể loáng thoáng thấy dáng hai người đứng sau tôi, còn tôi trông như một quái vật to lớn mà vô dụng chắn ngang trước mặt họ. Cũng may thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 5 Lâm Khải Chính nói câu sorry, không đợi tôi nhường đường đã lướt qua người tôi đi ra. Giang Tâm Dao đứng sau tôi không động đậy. Lâm Khải Chính quay đầu kỳ lạ hỏi cô. How about you? I'll be back waiting for me. Cửa thang máy đóng lại. Lâm Khải Chính đứng trước cửa thang máy Tầm nhìn của anh Rớt trên người tôi trong giây cuối cùng Trước khi cửa đóng Đừng như vậy chứ Tôi thầm kêu Thang máy bắt đầu xuống dưới Sang Tâm sao bên cạnh nói Luật sư Châu là người ở đây à Cũng có thể coi là như vậy Vậy có thể phiền cô cho tôi biết Tới chùa Khải Phúc phải bắt xe buýt số mấy không Cô ấy nói tiếng phổ thông khó nhọc Từng chữ, từng chữ một Để Lâm Tổng lái xe đưa cô đi Hoặc là đi taxi vậy Ken rất bận Tôi cũng không muốn ngồi taxi Tôi muốn đi xe buýt Muốn hiểu về một thành phố Thì nhất định phải ngồi xe buýt ở nơi đó Tôi cũng thực sự không rõ lắm Tôi hiếm khi nào ngồi xe buýt Nhưng mà tôi sẽ đưa cô tới trạm xe để hỏi Vậy cảm ơn cô nhé Cô vui mừng trả lời Tới trạm xe buýt Tôi hỏi cụ già đợi bên cạnh xe Sau đó chỉ đường cho tâm giao Tôi hơi lo lắng, một đồng bào Hồng Kông, Cao đẹp như hoa như ngọc thế này. Nhỡ may mất tích hoặc bị bọn lưu manh bắt đi, tôi sao thoát được trách nhiệm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi cùng cô ấy. Sang tâm sao nghe vậy thì vui lắm vì có bạn đồng hành. Hai người mất hơn nửa tiếng mới tới chùa Khải Phúc. Bước vào bảo địa to lớn, tôi cung kính dập đầu bái lậy. Đứng lên đã không thấy vị tiểu thư kia rồi. Tôi lo lắng tìm cô ấy khắp chùa, cuối cùng thì cô ấy trong một căn phòng nhỏ khuất nẻo. Cô ấy đang đứng say mê trước tượng quan âm đổ nát, rồi thuyết trình tỉ mỉ về nó, vô cùng am hiểu. Nghe những lời này từ miệng cô ấy, tôi rất kinh ngạc. Tôi đi theo người khác tới đây, không chỉ một hai lần, ngoài dập đầu, bỏ chút tiền vào hòm công đức, thì chưa bao giờ biết những tượng Phật này còn được nghiên cứu sâu đến như vậy. Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông Cô ấy lấy ra nghe Lại là lâm khải chính Cô ấy nói một chàng Tuy tôi không hiểu hết Nhưng biết ý nghĩa đại khái rằng Cô ấy và luật sư Châu đang đi chơi Cúp máy cô ấy nói Ken giúp tôi về Buổi trưa còn phải đi ăn cùng với người khác nữa Hai người chúng tôi ra cửa Hướng đi của cô ấy đột nhiên thay đổi Tôi vừa nhìn đã thấy cô ấy đi thẳng Vào một hiệu thuốc nhỏ bên cạnh Tôi vào theo Cô ấy quay đầu hỏi tôi, luật sư Châu, ở đây mọi người chị bệnh ho thì uống thuốc gì? Hóa ra là mua thuốc cho Lâm Khải chính. Tôi đưa cho cô một bình sơn trà bối mẫu tứ xuyên cô đặc. Tôi đứng ở cửa, nghĩ thầm, có thể mua thuốc cho người mình yêu. Sau đó, trước mặt xa lệch anh ta uống hết, thực sự là một hạnh phúc. Cô ấy cho thuốc vào trong túi, bước tới cạnh tôi. Kèn thật chẳng chú ý gì tới sức khỏe cả. toàn thân ướt đẫm mà không thay quần áo chuyến bay hôm kia lại muộn một chút anh ấy đợi tôi ở sân bay ba tiếng đồng hồ không cảm mới là lạ đấy ra đến cổng chùa anh phó đã đứng cạnh xe ô tô đợi chúng tôi giang tâm sao nói luật sư châu cảm ơn cô nhiều lắm mình cùng đi nhé tôi sẽ đưa cô về không cần hướng đi khác nhau tôi tự đi được cô nhanh về đi lâm tổng đang đợi cô cô ấy lên xe hạ cửa xe vẫy tay chào, Anh Phó cũng gật đầu với tôi, sau đó lái xe rời đi. Cô ấy không xấu mà còn rất đẹp. Cô ấy không phải con buôn mà vô cùng thoát tục. Cô ấy không kiêu kỳ mà rất dễ gần. Cô ấy chẳng hề có bất kỳ khuyết điểm nào mà tôi đã nghĩ ra vì lòng tham và sự hoang tưởng của tôi. Ngược lại, sự giàu có, xáo dục, tính tình của cô ấy còn khiến tôi cảm thấy tự thẹn vì mình quá kém cỏi. nếu tôi là một người phụ nữ đặc biệt như lâm khải chính nói vậy còn cô ấy cô ấy há chẳng phải thần tiên trên trời ư sự gặp gỡ hôm nay đúng là sự mỉa mai vô cùng lớn với tôi tôi khôi phục lại tâm trạng phát hiện xung quanh mình tập hợp rất nhiều ăn mày tôi khó chịu nói tránh ra tránh ra vừa nãy xin còn chưa đủ à quan âm nghìn tay nghìn mắt tha thứ cho tôi tôi khác giam tâm giao tôi chính là người trần Tôi làm bản thỏa thuận tài sản vợ chồng của Lâm Khải Chính và sang tâm sao theo đúng chỉ thị. Lòng thầm nghĩ tiền nhiều quá cũng có chỗ không tốt. Không biết hai người bọn họ khi ký bản thỏa thuận trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Nghĩ lại có lẽ hai người như họ giàu tới mức độ nhất định chắc chẳng có ý với tài sản của đối phương nữa. giao ước rõ ràng làm giảm rắc rối. Tôi bấm số di động của Lâm Khải Chính đổ chuông hai tiếng anh ta tắt máy. việc gì nhỉ, đang họp à hay là đang yêu đương 5 phút sau anh gọi lại xin lỗi, vừa nãy có việc, phải nói chuyện với người khác tôi làm xong bàn thỏa thuận rồi xin hỏi in ra đưa cho anh xem hay là gửi mail tới hòm thư của anh cô đang ở đâu tôi ở văn phòng vừa vặn, tôi đang ở gần đấy tôi tới văn phòng cô lấy anh cúp điện thoại, lúc sau đúng hẹn Lâm khải chính tới chỗ tôi Làm mấy cô nàng lao ra cửa đứng ngắm Chủ nhiệm trịnh thì xung xoe mời mọc ăn trưa Tôi phải mời vội anh ấy vào phòng làm việc của mình Anh ngồi lên ghế Tôi tới máy uống nước chuẩn bị pha trà Anh ta cản lại Nước trắng được rồi Nước trắng, nóng hay lạnh? Lạnh Anh đang ho, tốt nhất đừng uống nước lạnh Uống nước ấm đi Anh sững lại một chút Gật đầu biểu thị đồng ý Tôi lấy cốc giấy dùng một lần đổ nước tinh khiết vào Đặt trước mặt anh, rồi đưa bản thỏa thuận cho anh. Lâm Khải Chính thấy tôi bước tới, liền di chuyển một chút, biểu thị tôi ngồi cạnh. Tôi do dự một giây rồi ngồi xuống. Anh hơi đẩy bản thỏa thuận qua chỗ tôi, bắt đầu thảo luận về một vài điều khoản. Trên người anh thoang thoảng hỗn hợp mùi thơm của cà phê và thuốc lá. Tôi bất giác tham lam hít lấy vài hơi. Rất nhanh, chúng tôi cùng thống nhất thay đổi vài chi tiết. Anh nói... Ừ, cô sửa lại đi, in ra bốn bản cho tôi là được Tôi đồng ý, chuẩn bị đứng lên thì anh kêu tôi À, đợi chút, tâm giao có một vật nhờ tôi tặng cô Anh đưa cái túi giấy nhỏ cho tôi, tôi nhận lấy Lấy ra một hộp nhỏ trong đó, mở hộp ra là một cái chạm giấy bằng pha lê bé xíu Một cái thông Noel long lanh, trên tán cây còn có một sợi duy băng đỏ Lâm khẻ Chính giải thích Bây giờ tâm giao đang làm công việc từ thiện cho trẻ bị ết tại một quỹ ngân sách Họ đặc biệt nhờ Swarovski thiết kế cái này để tặng cho người quyên tặng Đúng là đẹp thật Nhưng mà tôi có quyên tiền đâu Lâm Khải Chính cười nói Không sao, thỉnh thoảng lấy một hai cái tặng người khác cũng được mà Cô ấy muốn nhờ tôi trả lời cảm ơn tới cô Vậy có gì mà cảm ơn chứ Nói ra tôi mới phải cảm ơn cô ấy Cô ấy cũng là trong chốc lát thôi Thời gian trước thì say mê lặn xuống ngắm cá dưới biển sâu Hôm nào cũng lặn. Gần đây lại say mê nghiên cứu tượng Phật rồi đi khắp các đền chùa để ngắm tượng Phật. Nói tới những điều này trong mắt Lâm Cải Chính có một biểu hiện cưng chiều. Tôi hơi thất vọng không muốn thảo luận với anh nữa. Đứng lên sửa bàn thỏa thuận. Tôi ngồi trước vi tính gõ chữ. Anh ngồi trên ghế sofa. Tôi cảm thấy anh luôn nhìn tôi vừa chuyển mắt quả nhiên chạm ánh mắt anh. Lâm Tổng xin anh đừng làm như vậy. Tôi cũng mặc kệ nói thẳng. Sao? Tôi chỉ xem cô làm việc thế nào thôi mà. Anh như vậy tôi thực sự không thể làm tiếp ở công ty anh nữa. Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không chọn văn phòng luật này. Vì sao lại phải vì tôi? Tôi và anh có quan hệ gì chứ? Anh cứ coi như tôi chỉ là một luật sư làm việc cho anh, để tôi yên tâm kiếm chút tiền ở công ty anh có được không? Đúng vậy, tôi chuẩn bị làm như thế. Cô làm theo những thứ cô nên làm là được rồi. Ngữ khí anh vẫn rất bình thản. Tôi không biết nên nói tiếp như thế nào, nhất thời nghẹn lời. Văn bản trong máy lúc này đã in xa, tôi bực mình cũng lười giúp anh ta ghim lại, đưa một đống vào tay anh ta. Sau khi nhận xong nói lời cảm ơn, anh đi ra cửa.